Chương 477, đại nước chơi miếu Long Vương. Phương Cẩn khóc không ra nước mắt. Người này làm sao mỗi lần đều ở đây hắn tìm ra cơ sẽ muốn chạy thời điểm trong nháy mắt ngăn chặn lộ tuyến của hắn a. Bị người buộc thành bánh tét, toàn thân cũng chỉ có chân năng động, Phương Cẩn bị buộc hướng trên thuyền đi tới. Như vậy thuyền so với hắn lúc tới lén lút bên trên thuyền lớn hơn, Phương Cẩn sơ bộ đoán chừng một chút, trên thuyền này nhận định còn mang theo không ít tính sát thương vũ khí. Nét mặt của hắn càng nghiêm túc. Tới rốt cuộc là ai? Là địch hay bạn? Hắn cái gì cũng không hiểu rõ. Tiểu tử ngươi đừng nhị loạn. Phương Cẩn so lại bị đánh một cái. Sau đó chỉ nghe thấy người kia nói, "Cho ta sửa lại rồi." Đừng vẻ mặt đưa đám, cũng không phải là muốn mạng ngươi. Hỏi ngươi thời điểm, ngươi nói đàng hoàng, đến lúc đó còn có thể nhận về một cái mạng. Phương Cẩn Từ vừa mới bắt đầu lo lắng đến bây giờ đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có thể là bị đà động, cho nên vừa mới sau hốt bị kia một hồi, hắn thậm chí cảm thấy được không làm sao đâu. Truy thuyết bên trong run chính là như vậy, Phương Cần không quá có thể hiểu được. Hiện tại hắn đối với chiếc thuyền này chủ nhân thật tò mò, hơn nữa đây phần hiếu đã lớn hơn trong lòng sợ hãi và lo lắng. Tuy rằng ở nơi này rồi 2 năm, Nhưng lại trừ Lâm quản gia cũng hơn nữa sát thực chưa có xem qua bất kỳ một cái nào có thể làm rồi chủ người. Phương Cần nhớ, coi như là phải chết cũng phải trước khi chết thấy rất rõ đến là ai. Cửa trầm rãi mở ra, Phương Cần bị trong này sang trọng kinh ngạc một chút, sau đó chậm rãi đưa ánh mắt chuyển hướng trung gian chủ vị. Bị trói thành bánh tết Phương Cần. Ngôi hảo hảo thậm chí trước mặt còn bày tràm Đồng Vi, đồng dạng thành thói uống trà vững bá. Trói Phương Cẩn hán tử nhìn mấy người bọn hắn biểu tình đều kỳ quái như thế không khỏi thấp một hồi, cái kia, làm sao? Đông Vi hắng giọng một cái, ta vừa không phải cho ngươi đi bắt người hỏi một chút trên đạo hiện tại là tình huống gì sao? Người nọ là tứ phương tập đoàn công phu quyền cước dễ dàng một cái, gọi Tôn Phi Long, võ công rất tốt, cần người đánh nhau thời điểm cho tới bây giờ không có từng ra chuyện rắc rối, làm việc nhi nhanh nhanh chóng vô cùng, hơn nữa còn qua được tần phong chỉ đạo, hôm nay võ công càng ngày càng tốt, một mực phụ trách bảo hộ Hạ Lam. Hôm nay Hạ Lam phải hẳn đến, cũng là vì bảo đảm an toàn của bọn họ. Cái người này đi, không sai là không sai, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là gở. Nói như thế nào đây, đồng vi một lần cảm thấy lao chung loại trình độ này đều thuộc về may mắn, cũng là bởi vì có cái người này tôn lên. Chính là võ công của Cho nên để cho an toàn Chuyện này vẫn là để cho hắn đi làm. Kết quả không nghĩ đến hắn liền đem Phương Cần trò khoa đến. Người kia giống như là không có nhận thấy được trong không khí có một cái chớp mắt như vậy giữa Vi Diệu, mười phần thô lỗ đem Phương Cần hướng mặt trước đẩy một cái, Đúng a, ta vừa xuống thuyền, đã nhìn thấy một tiểu tử ở phía trên Quỷ Quỷ túy túy. trực tiếp liền bắt được. Ta cảm thấy hắn chắc chắn biết cái gì đó." Đồng Vi rất chật vật mở miệng đồng ý cái nhìn của hắn, "Ta cảm thấy, Người nói đúng." Phương Cần mới từ bên kia qua đây, chắc chắn biết tình huống bên kia, cho nên hắn những lời này nghiêm túc suy nghĩ một chút còn giống như thật không có tật xấu gì. Đang cùng đồng đội gặp mặt sau đó, lại bị đẩy lão đảo một cái phương cần. Phương cần có chút không chịu nổi, "Ta nói các ngươi từng cái từng cái còn đang nhìn cái gì đùa giỡn à, mau tới giúp ta bông ra." Vĩnh Ba sau lưng, một đám người của bọn hắn đều từ một bộ trận mắt hốc mồm biểu tình biến thành xem kịch vui, bị Phương Cần điểm danh sau đó cũng không sợ, ngược lại cười hì hì nói, "Lần đầu tiên nhìn Tiểu Chuyên Cần ăn bị thua thiệt lớn như vậy à. "Đúng a." "Không thể không nói, đây buộc tay của người pháp cũng không thể lắm, tuyệt đối không tránh thoát được a." "Ta xem chưa chắc." "Tần tổng khẳng định có thể." Tân cũng có thể, Tiểu Chuyên Cần không được a." Hán Luyện Công đều lười bíng ngươi cũng không phải không biết. "Phương Cần" Hắn còn đang nghe đây, Phương Cần sắp bạc cậu, đây đều là một đống đội nào bạn a. Hơn nữa bên cạnh hắn cái này, Ngốc đại ca cũng không biết là tình huống, thái độ của bọn họ đều rõ ràng như vậy rồi, hắn còn một bộ ngệ không hiểu bộ dáng. Phương Cần mười phần thành khẩn nói, "Đại ca, ngươi có thể trước tiên đem ta bông ra sao? Ta kỹ thực cũng có thể đứng tại đối diện." "Tuôn Phi Long, cái gì?" Hắn cũng phát hiện vào lúc này giống như tình huống cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, không phải là thẩm vấn tiểu tử này nha, làm sao biến thành đùa? "Đồng tổng, đây." Thôn Phi Long nhỏ giúp đỡ nhìn về phía Đồng Vy. "Đây tình gì?" Đồng vi biết rõ mình không mở miệng, hắn liền tính tâm lý có hoài nghi, cũng sẽ không công ra Phương Cẩn, chỉ có thể kìm nén cười nói, ngươi nhận là người, đây là người chúng ta. FML. Tôn Phi Long nhìn một chút thân cao không tới 1m8 Phương Cẩn, nhìn lại một chút một m 93 mình, yếu như vậy còn là người mình. Không cẩn thận đem nói thật nói ra. Phương Cần mặt đều tái xanh. Đồng vi rốt cuộc không nhịn nổi vui sướng cười to. Nàng phát hiện, đám người này thật là súng bạo, cho tới nay lo lắng tâm tình cuối cùng tan đi, nhìn thấy Phương Cẩn trở về Đồng vi cũng yên tâm khất, người đâu? Trần Lưu cùng lão trung bọn hắn ta đã mang về. Thì ở tòa này núi lật qua trong sân động, có người bị thương, nhưng có phải hay không rất nghiêm trọng. Phương cần sắc mặt rất kém cỏi thậm chí lại trừng mắt một cái Tôn Phi Long, nhưng cuối cùng vẫn là không có chế loại chính sự. Hắn quyết định trước tiên đem chuyện này cho nhớ kỹ quay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ. Ai hỏi người cái này? Đông Tổng hỏi đến rõ ràng chính là ta nhóm Tần Tổng đây. Tôn Phi Long chút nào không so đo hắn cái nhìn này, thật nhanh cho hắn mở trói sau đó còn không quên trừng trở về. Phương Cẩn cảm giác mình ba không thể cùng người này nói, nếu không, nhất định sẽ bị giết chết, cho nên chỉ có thể hít một hơi thật sâu, tần tổng cùng Chu thuật còn lưu ở bên kia, ta xem bọn hắn giống như có chuyện gì phải làm. Đồng Vi Thu nụ cười, quay đầu hỏi người phía sau, người của chúng ta bây giờ có thể lên đảo sao? Đối với ở phương diện này, Đồng Vi quả thực không hiểu lắm, cho nên con có thể hỏi bọn hắn. Phương cần đem tình huống đại khái giải thích một lần sau đó bọn hắn cũng đều biết hôm nay trên đảo hoạn loạn, vinh bá tuổi lớn, trải qua sự tình cũng nhiều, đối với loại tình huống này tương đối có chú ý một ít, cho nên hắn mở miệng đề nghị, bây giờ có thể đi, nhưng là từ phía bắt đầu tốt nhất. Vì sao? Đồng Vi không hiểu. Phía bắc luôn luôn rất ít có người đi, từ bên kia đi qua không quá dễ dàng làm người khác chú ý. Trả lời vấn đề là Phương Cẩn, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Có thể, cứ làm như vậy. Đồng Vi gật đầu. Hôm nay trên thuyền toàn bộ tứ phương người của tập đoàn chỉ sẽ nghe nàng, cho nên Đồng Vi làm quyết định trước kia cũng được nghị ta kẽ, chính là hôm nay hắn cũng không có lựa chọn khác. Đi vài người, dẫn người đi đón Trần Lưu đám người bọn họ, Lao Tôn ngươi cùng Phương Cẩn cùng đi tìm Tần tổng, nhất định phải bảo đảm Tần tổng an toàn. Đây mới là Đồng Vi vấn đề quan tâm nhất. Đồng tổng yên tâm. Tôn phi long đương nhiên biết chuyện này tầm quan trọng, tại chỗ lập được quân lệnh trạng, ta lão Tôn nhất định khiến tần Tổng an toàn trở về. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 578, Hiểu lầm A hiểu lầm. Ngay sau đó Phương Cần mới vừa bị trở thành bánh tét một dạng khóa qua đây, hiện tại rồi lập tức muốn vội vàng đi cứu người. Lao chung là đồng dạng lo lắng một mình hắn đi ra sẽ không an toàn, cho nên cùng ra xem một chút, sau đó liền bị mang theo thuyền, bất quá nàng gặp phải phải tốt hơn nhiều. Tất lại có Phương Cần hồ sơ tội phạm chi dám, người phía sau cũng lo lắng cho mình bắt được người mình, cho nên thái độ tốt hơn nhiều lắm. Lão Trung biết chuyện cùng Phương Cần không sai bị lắm, cho nên không có bị hỏi đôi câu, Vinh Bá liền tay vung lên, để bọn hắn nhanh chóng nắm chặt thời gian. Lao Trung nhìn vẻ mặt màu sắc thức án Phương Cần còn cảm thấy thật đáng thương, lại gần hỏi một câu, không có bị thương chứ? Phương Cần trong nháy mắt đã cảm thấy mấy năm nay thật không có trắng đối với Lao Trung hảo. Sau đó chỉ nghe thấy hắn nói một câu, nếu như bị thương mà nói, đợi lát nữa ngàn vạn lần chớ kéo chúng ta chân sau, có cái gì không làm được không nên tận mạnh. Phương Cần thu gương mặt cảm động, kiên cường lau mặt. Hắn liền không nên mong đợi đồng dạng là một hàm hàm Lão Trung, chuyện này quái chính hắn, thật. Tôn Phi Long dẫn bọn hắn đi ra ngoài vừa đi còn có chút tùy tiện đụng một cái Phương Cẩn, đụng hắn vừa mới liền bị đánh nhau xương bả vai đau nhức. Phương Cẩn trợn lên giận dữ nhìn hắn. Tôn Phi Long cười, "Ô kìa, tiểu hình đệ này, không nên để bụng nhà, làm sao dùng loại ánh mắt này nhìn ta chằm chằm. Ngươi xem, ta cũng là không nhỏ tâm mới có thể đem ngươi bắt trở lại, cái này ngươi tên gì?" Có người yên lặng ở phía trước tiếp một câu, hoan ra hại lộ. Một giây kế tiếp liền bị Tôn Phi Long gõ đầu, liền gọi đại nước trôi Miếu Long Vương. "Đúng." Tôn Phi Long suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nghĩ tới thích hợp hình dung, không khỏi cười khan hai tiếng. Hắn quan sát đến vẻ mặt mặt không biểu tình Phương Cẩn, thầm nghĩ người này cũng sẽ không dễ giận như vậy, cho bắt một lần liền tức giận chứ. Phương Cần cảm thấy tâm mệt mỏi, thậm chí đều không muốn giải thích rồi. Gặp hắn không muốn nói, Tôn Phi Long mấy người cũng chỉ có thể sờ mũi, thức thời không mở miệng. Người nói Tần tổng không tới tìm chúng ta cuối cùng có thể đi đâu a? Tôn Phi Long liên tục xác định qua, bên kia không có có nguy hiểm sau đó, điều vài người đi đón Trần Lưu. Phương Cần suy nghĩ một chút, Trần Lưu phòng bị mạnh, nếu như không có mình đi theo mà nói, hắn chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên vẫn là quyết định mình đi lộ cái mặt. Tôn Phi Long không quá đồng ý cái cách làm này, cảm thấy quá lãng phí thời gian. Nhưng Vương cần kiên trì, hơn nữa cả người giống như kèm theo che giấu một hạng dạng, hoàn toàn mặc kệ hắn đang nói gì, cho nên Tôn Phi Long vẫn là chỉ có thể cô vợ nhỏ tựa như đi theo phía sau hắn. Trong sơn động, Trấn Lưu đang nghỉ ngơi, nhưng mà nàng hoàn toàn không dám ngủ mất, chỉ có thể nhắm mắt giữ thần, tâm lý tính toán thời gian. Phương Cần đã đi tới sắp đến một giờ rồi, ngay cả lo lắng hắn lao chung đều lại đi hơn nửa canh giờ, từ nơi này đến bên sông, không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa chỉ có 5 phút tức trình, thời gian dài như vậy bọn hắn cuối cùng đi đâu vậy? Trần Tiểu Thương, tiểu chuyên cần cùng lão chung bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có nguyên nhân vì tụ thương Cho nên chỉ có thể ở tại Sơn Đông bên trong không thể đi ra ngoài, người có chút quan hệ phương cần cùng lao chung hai người, nhưng mà lại không biết nên làm như thế nào, cho nên chỉ có thể qua đây hỏi một câu. Trần Lưu lắc đầu, ta không biết. Nếu mà là của người khác mà nói, lúc này đương nhiên biết tốt nhất vẫn là kể một ít lời an ủi, liền tính lùi một vạn bước lại nói, cũng kể một ít cắt lợi tốt hơn. Có thể Trần Lưu không phải, nàng không bị thiên triều văn hóa hù đốc, hai đầu, nàng từ chủ đều chuyện thật cầu thị, tuyệt đối sẽ không vọng thêm suy đoán, chuyện mình không biết tỉnh, cho nên vào lúc này cũng chỉ có thể thành thực lắc đầu. Trên đảo không biết nguy hiểm quá lớn. Trần Lưu không xác định bọn hắn cuối cùng sẽ gặp phải cái gì, cho nên lúc này cũng chỉ có thể giống như bọn họ nội tâm chờ đợi lo lắng. "Người nào?" Trần Lưu trải qua quát một tiếng, nàng đột nhiên mở mắt nhìn về phía cửa sân động, bất kể thế nào nhìn đều không có một bóng người địa phương. Toàn bộ người trong nháy mắt tinh thần khẩn trương cao độ. "Làm sao?" Trần Lưu không đáp, một mực gắt gao chỗ đó, nàng lại xác định mình vừa mới xác thực nghe động tính. "Người nào lén lén lút lút ở chỗ nào? Đi ra cho ta." Trần Lưu không chút khách rút súng bắn súng. Phương Cẩn tại đá phía sau nhanh đưa ra một cái tay vẫy vẫy. Trần Lưu lúc nãy một thương kia càng giống như cảnh cáo, cho nên con đánh vào trên vách đá, để cho sát bên vách đá Phương cần ăn đẩy miệng cho. "Là ta." Phương Cẩn Phi Phi hừ khạc cho, một bên cao giọng nói, "Là tiểu chuyên Cẩn Thanh Âm. Trần tiểu thư đừng nổ súng." Trong sơn động người cũng đã hiểu Phương Cẩn Thanh Âm, nhanh chóng hướng Trần Lưu đạo, "Đừng quay đầu người mình đem người mình cho ngộ thương. Tiểu chuyên cần ngươi nhanh chóng đi vào." Người đều trở về còn ngồi ở bên ngoài, thiệt là, có người cũng không cầm được cơn giận, đây nếu là trở lại một cái liền chào hỏi trước Trần Lưu cũng sẽ không như thế mau ra tay rồi trong lòng của hắn cũng bất đắc dĩ, đây không vừa tới gần còn chưa kịp chào hỏi liền bị Trần Lưu phát hiện, ai biết nàng lộ thai tốt như vậy. Phương Cần hiện tại mới phản ứng được, Trần Lưu thân thủ chỉ sợ không thể so với hắn yếu. Trần Lưu khi nghe thấy thanh âm quen thuộc thời điểm, nội tâm phòng tuyến liền hoàn toàn thư giãn xuống. Nàng cả người buông lòng nhiều chút, nhìn thấy Phương Cẩn từ phía sau vách đá đi ra, hoàn toàn yên tâm. Làm sao đi lâu như vậy? Bên kia cuối cùng tình huống gì? Trần Lưu tựa vào trên vách đá, trở lại lúc trước buông lỏng trạng thái. Phương với tay, Tôn Phi Long cùng hắn người mang tới đều đi vào. Đây là Tôn Phi Long, thứ Phương tập đoàn Phương Cẩn cười híp mắt giải thích. Trần Lưu ánh mắt sáng lên. Thứ phương người của tập đoàn đến. Trần tiểu thư. Tôn Phi Long lúc này ngược lại không có như xe bị tô sích, hắn Tại đến từ trên đường đã bị phủ cập khoa học qua cái nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Vì không khiến người ta lưu lại ấn tượng xấu, hắn quyết định giả bộ thông minh một chút nhi. Đông tổng ở trên thuyền đợi ngài, Trần tiểu thư yên tâm, người của chúng ta sẽ đem các người an toàn đưa lên thuyền. Hắn bây giờ cấp bách đi tìm tần Phong đây. Phương Cẩn biết trong lòng của hắn tại cấp bách cái gì, đơn giản giới thiệu một chút, đây là Chu Dương. Xin chào. Chú Dương trên mặt mang rồi màu hoàn toàn không có những ngày qua ôn hòa, bây giờ nhìn đi lên ngã cùng chu thuật khí chất càng thêm tiếp cận. Phương Cẩn tâm lý âm thầm lẩm bẩm, đừng nói những ngày xinh đôi, không lúc cười thật vẫn giống nhau như lúc. Tôn Phi Long lúc trước cùng Chu Dương từng có đơn giản tiếp nhận, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng mà khoảng cách với nhau biết có một người như vậy, cứ như vậy liền đơn giản nhiều. Chu Dương trong lòng cũng gấp gáp tần phong, nếu mà không lo lắng Trần Lưu một người ở chỗ này không làm được hắn đã sớm chạy trở về rồi. Hiện tại Phương Cẩn dẫn người đã trở về, Chu Dương không kịp đợi mập miệng, đi đi đi đi cứu lão đại. Tôn Phi Long cùng ý kiến của hắn đạt tới nhất trí. Ba người thảo luận một hồi. Không đúng. Phải nói Phương Cẩn cùng Chu Dương thảo luận một hồi, Tôn Phi Long chủ yếu là phụ phụtếc nghe. Phân tích sự tình từ trước đến giờ không phải của hắn điểm mạnh lẩm bẩm. Chu Dương cùng Phương Cần không hẹn mà cùng lựa chọn đi phía bắc. Chương 579, người là Tân Phong. Tại sao? Lớp đại cá tử thoạt nhìn có chút không quá thông minh bộ dạng, cho nên muốn không thông tại sao phải từ phía bắc. Vừa mới ta ở đó nhìn thấy Tây Trạch Giá rồi. Chu Dương mười phần khẳng định nói, Tây Trạch Đá là ai? Đây là có nhiều chút mê mang Phương Cẩn. Tây Trạch Giá cũng ở nơi này. Đây là hơi nhíu chân mày Tôn Phi Long. Hai người liếc nhau một cái lại nhất để nhìn về phía Chu Dương, hy vọng có thể đạt được một cái đáp án. Tây Trạch Giá là lúc trước tam giác địa khu một trong mấy lực lớn. Chu Dương một bên mang theo bọn hắn đi hướng bắc vừa đi đi, một bên nhanh chóng giải thích, hắn xác thực là đến, nhưng mà ta không nghĩ đến sẽ ở nơi đó gặp phải hắn. Tần Phong khẳng định cũng không nghĩ đến. Chu Dương đang hộ tống đến Đồng Vi lúc đi chuyển qua đầu thăm một lần Tần Phong, phát hiện ánh mắt của hắn rắn chắc nhìn chằm chằm Tây Trạch Giá phương hướng, cho nên Chu Dương mới sẽ cảm thấy, Tần Phong nhất định sẽ đi tìm Tây Trạch Giá. Tìm được sau đó đi nơi nào đâu? Đương nhiên là bọn hắn luôn luôn giải quyết ân oán cá nhân địa phương cũng chính là Chu Dương Chu thuật hai người ban đầu giải quyết song lâm quản gia hơn nữa còn không có bị mọi người phát hiện địa phương, không thể không nói, bên kia xác thực là giải quyết ân đoán một nơi tốt đẹp đáng để đến. Phương Cẩn gật đầu, ta cũng là đây bà sao nghĩ. Hắn mặc dù không biết Tây Trà Cá, nhưng đã cảm thấy Tần Phong bây giờ còn chưa trở về, nhất định sinh nhật lại gặp người nào, cho nên có thể sẽ đi một ít tránh né toàn bộ người thai mục đích mới, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến phía Bắc rồi. Đến mức Tôn Phi long sao? Phương cần quay đầu lại hỏi, ngươi nhận thức cái kia Tây Trà Cá? Dương cười trên nỗi đau của người khác. Vậy ngươi có thể nhanh hơn điểm, nếu là thật biết, đi chậm một bước, nói không chừng đến lúc đó người này liền sẽ trở thành lao đại vong hồn dưới dao rồi." Tôn Phi Long gương mặt quét bỏ, ai nhận tự hắn? Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc trước đi tần tổng thủ hạ lúc trước ta cùng người kia giao thủ qua, hắn âm hiểm rất. Vừa nói khả năng là nghĩ đến mình thê thảm đã qua, còn không nhịn được xiết quả đấm một cái, thẳng đến đầu ngón tay khớp xương đều bị hắn bóp phách ba rung động. Phương Cẩn Sở lố núi một cái, quyết định mình không thể làm người đàn hoàng này, cho nên đem nói thật cho nuốt trở vào. Có thể lừa dối Tôn Phi Long. Nói thật, khả năng cũng không cần cao bao nhiêu chỉ số thông minh. Cho nên cái này Tây Trạch Đá chắc không có khó khăn như vậy đối phó. Tuy rằng cùng Tôn Phi Long lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa chưa nói qua mấy câu nói, nhưng mà nhanh chóng JS đến hắn cỡ điểm Chu Dương đồng dạng lộ ra một bộ không thể nói biểu tình. Mình thả xong rồi tàn nhẫn lời nói sau đó không có nghe thấy đội hưu đáp lại, Tôn Phi Long mê mang trước mắt, vừa muốn nói chuyện hỏi hai câu nữa, chỉ nghe Phương cần nói, "Đến." Thần Phong quả nhiên ở chỗ này. Tây Trạch Đá chỗ đùi buộc dao găm, cả người trên mặt đều là vết máu, hắn không nghĩ ra mình rốt cuộc là làm sao bị bắt. Cái người này không phải chuẩn Long tên ngu kia mới chiêu mộ đối tượng hợp tác sao? Người của hắn đặc biệt đi thăm dò qua cái người này, rõ ràng chính là một người bình thường phú nhị đại quan nhị đại mà thôi, làm sao sẽ hạ thủ ác như vậy? Bắp đùi của hắn có rút, hoàn toàn không chịu mình không chế tựa như hệ thần kinh co giân, lại thêm mất máu quá nhiều, dẫn đến cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Người, rốt cuộc là ai?" Tây Trạch Giá phát ra cùng đại đa số người một dạng vấn đề, hắn gào thét, giống như đang làm chó cùng rứt dậu, có thể không quản đến từ phương hướng nào chạy trốn, cuối cùng đều sẽ bị Tần Phong cho ném trở về. "Ngươi nói người là ai vậy kia?" Rốt cuộc, Tần Phong mất đi tất cả kiên nhẫn, Hoặc là nói một chút, ta còn có thể bảo đảm ngươi có thể sống rời đi nơi này, không chỉ như thế, tam giác địa khu thế lực ngươi không phải vẫn luôn muốn thu vào dưới quần sao? Con phải phối hợp ta, là có thể đáp ứng giúp ngươi làm được. Nếu không, Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi liền mang theo điều bí mật này đi chết đi. Tây Trạch đá con ngươi chấn động kịch liệt đến. Cái người này không biết là ai, lại đối với thế lực của bọn họ phân chia thậm chí một ít có quan hệ với hắn không muốn người biết bí mật nhỏ đều rõ ràng, giống như giống như ma quỷ để cho hắn sợ hãi. Ta, Tây Trạch đá mạnh mẽ run lắc, ta nói. Tần Phong ánh mắt bất thình lình dùng mình, nhìn về phía bên trái, đi ra. Hắn nói chuyện đồng thời, trong tay vẫn luôn đem chơi lấy cục đá bị xem là ám khí bắn ra. Cẩn thận, Tôn Phi Long là ba người bọn họ bên trong thân thủ tốt nhất, cũng là duy nhất thấy rõ Tần Phong động tác một cái, hắn thật nhanh đem trước mặt nhất Chu Dương cho đạp ra ngoài. Cục đá lướt qua gò má của hắn mà qua, lộ ra một tia vết máu. "Lão đại, là chúng ta." Chu Dương sợ hết hồn. Bọn hắn lúc nãy thấy Tần Phong đang hỏi chuyện, cho nên liền không dám đánh quá nhiễu, nào biết hắn cư nhiên như vậy phòng bị. Tần Phong thấy là Chu Dương nhất thời cũng yên tâm, quan sát hắn một vòng, không có bị thương chứ? mới vừa một cách kia dùng hắn ít nhất bậy thành khí lực, lấy Chu Dương thân thủ tuyệt đối không tranh thoác. Chu Dương vô nông một cái bên trên cho, lấy cùng bên trên cái kia tương đối rõ ràng lớn dấu chân, trong lòng an ủi mình, không gì không gì, không phải là bị đạp một cước sao? Không phải là bị một cước đạp trúng bờ mông sao? Không phải là mất mặt sao? Không gì. Đối phương là một khờ phê bình, không muốn cùng hắn bực bội. Chu Dương trong lòng nói thầm, phương cần kịp phản ứng, đưa hắn một cái ánh mắt đồng tình. Tần Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Tôn Phi Long, tâm lý biết là tứ phương người của tập đoàn đến. Tần tổng. Tôn Phi Long đối với Tần Phong có theo bản năng kính sợ. Không giống Chu Dương hai huynh đệ một loại tùy ý, thấy Trần Phong nhìn tới thiếu chút nữa thì đứng nghiêm chào rồi. Đã lâu không gặp Tần tổng vẫn tư thế vai hùng nào nào. "Trần Phong." "Tần Phong nâng chán, kỳ thực ngươi không cần vừa thấy mặt liền khen ta, thật. Đây là nói thật." Tôn Phi Long cũng biết rõ mình có lúc không quá biết nói chuyện, thật may Tần Phong không so đo những thứ này. Hắn hắc cười hắc, hắc, nhìn lại trên đất tây trạch Đá, nhất thời bắt đầu cười trên nổi đau của người khác, "Ngươi cũng có hôm nay." Tây trạch Đá đương nhiên cũng nhìn thấy Tôn Phi Long. Hắn trợn to hai mắt nhìn qua, trong nháy mắt hiểu được trước mặt mình người là ai. Trong tin đồn Tôn Phi Long rời khỏi bọn hắn một chuyến này, sau đó đi đầu quân rồi một cái thương nhân, lúc ấy tất cả mọi người đều ở trong tối tự cười hắn chùy lạc. Chính bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình tại một chuyến này lăn lột, lại vẫn cứ muốn đi đầu quân người khác. cười. Cho tới sau này cái gọi là Tần Phong nam nhân lần nữa cương đại, thậm chí tóm thâu bọn hắn bộ phận thế lực sau đó, toàn bộ người mới phản ứng được. Tôn Phi Long không phải ánh mắt tiện cận cũng không phải tuyệt lộ, hắn là thật tìm được chỗ dựa. Sau đó cái tia tứ phương tập đoàn gia tâm càng ngày càng lớn. Liền coi như bọn họ không có xâm nhập nội địa cũng lại xem nhẹ không tần phong cái tên này, Tây Trạch Đá thậm chí nói với tâm phúc của mình, vừa đến có cái gì cùng Tứ Phương Tập đoàn có xung đột lợi ích sự tình không muốn xâm vào. Dù sao lấy trước đắc tội qua tần phong cuối cùng đều là kết quả gì bọn hắn nhưng khi nhìn đấy, tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau không đi trêu chọc cái người này, không nghĩ đến có một ngày chính hắn chạy lên. Người là? Tần Phong. Tây Trạch Đá chật vật mà miệng, vết thương trên đùi miệng không nhỏ, hôm nay chảy máu không ngừng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sinh mệnh tại từ từ lưu thất, đây quá kinh khủng. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đệ cử, chia sẻ. Chương 580, bí mật. Nhu hòa biển gió thổi lất phất tần phong tóc rối, hắn đứng bình tĩnh đến, khỏe môi lộ ra một vẻ nụ cười, nhưng chưa tiến vào đáy mắt. Chiêu ta ánh chiều, tà từng bước rơi xuống, Tây Trạch Đá cũng càng ngày càng sợ hãi. Người làm sao lại là Tần Phong? Tây Trạch Đá muốn đi rồi. Không phải nói người này là thương gia tiểu công từ sao? Liên ra đấy nhi đều cho người cha ra được, kết quả nàng hiện tại cư nhiên toàn bộ đều là giả đấy. Tây Trạch Đá trong nháy mắt nhớ một cái kéo qua chuẩn lòng để cho hắn có thể trợn to mắt chó xem rõ ràng. Làm bọn hắn nghề này cũng không muốn cùng Tần Phong giao thủ duyên ở tại không khác chỉ vì vì người đàn ông này quá mạnh mẽ duy nhất may mắn chính là mấy năm nay bọn hắn vẫn không có cái gì gắng gượng mâu thuẫn Tứ Phương tập đoàn thương nghiệp bản đồ mở rộng nhanh chóng nhưng mà may mắn cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn một năm đến Tần phong tay người phía dưới có một nửa nằm ở qua mình một nửa kia nằm ở màu sáng khu vực rất rõ ràng hắn cũng không muốn hướng bọn hắn trên con đường này đi cho nên mới cố ý tranh lẽ mấy năm nay Tây Trạch đá không phải là không có trong lòng hỏi ngược lại qua mình nếu quả như thật có một ngày gặp được mình có phần thắng hay không có thể không quả đến hắn làm sao nhớ đáp án đều là phủ định ấy bởi vì căn bản là không có cùng tứ phương tập đoàn so sánh tài lực. Hắn không điên, hắn rất thanh tình, cho nên cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua khả năng này. Hắn đã qua một năm kiếm được tiền, tứ phương tập đoàn cái kia hạ lam động động đầu ngón tay là có thể kiếm về, Tây Trạch Dạ chưa bao giờ thấy để bọn hắn đối với mình biết có cái gì để ý, bởi vì tại kiếm tiền về phương diện này, Hạ Lam trên căn bản đã vô địch. Người nào không biết Hạ Lam là Tần Phong người. Tần Phong không muốn lộ diện sự tình toàn bộ từ Hạ Lam đồng vi thay hắn giải quyết xong, một cái chủ trì việc đúng, một cái khác biết ăn nói, hai người bọn họ liên thủ, trên căn bản cũng có thể khó khăn ở các nàng. Hiện tại Tần Phong xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không. Tây Trạch Đá trợn to hai mắt, thậm chí ngay cả con người đều bắt đầu theo bản năng chấn động, tựa hồ là từ sợ. Không thể nào. Chuẩn Long đây đổ ngốc cuối cùng có biết hay không mình trêu chọc phải ai? Hắn lại dám mang theo Tần Phong chạy khắp nơi. Thằng ngu này. Tây Trạch Đá cảm giác mình cũng sắp hít thở không thông. Tần tổng, Tây Trạch Đá miễn cưỡng cười một tiếng, có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Biết đối phương là Tần Phong sau đó, Tây Trạch Đá hoàn toàn thật không ngờ ý phản kháng. Hắn hiện tại cuối cùng biết vì sao mình vẫn luôn được bắt trở lại, đều còn đầu óc mơ hồ. Bọn hắn những này nghe qua tần phong tên người, trong lòng suy nghĩ một chút nhất thời đối với hắn rất kính sợ, giống như từng làm qua cái gì để bọn hắn rất sợ sự tình mở rộng, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút giống như vừa không có. Cho nên Chu Dương chỉ có thể tổng kết thành, có một loại người trời sinh liền có thể để cho người sinh sinh kính sợ cùng bội phục tâm tình. Tần Phong chính là loại người này, thậm chí một chút đều không muốn phản kháng hắn, bởi vì trong lòng người biết đây là một kiện không có hy vọng sự tình, cho nên liền dứt khoát không còn làm vô vị đấu tranh. Hắn không xuất hiện địa phương, cũng nhiều là có liên quan tới hắn tương truyện. Ta đi nơi nào không xem vào? Tần Phong hơi cuối người, nhìn thấy Tây hội tụ á tràn đầy vết máu mặt, cười tàn nhẫn rồi, hiện tại nói cho ta, sau lưng người kia rốt cuộc là ai, nếu không. Chu Dương lần thứ hai nhìn thấy hắn lộ ra cái biểu tình này rồi. Bên trên một lần nhìn thấy thời điểm, ấn Mong sân được bọn hắn toàn bộ dọn dẹp, hơn nữa ấn Mong bản nhân cũng giao cho hận hắn nhất chuẩn lòng trong tay, dùng đầu ngón chân nhớ cũng biết hắn bây giờ thời gian không dễ chịu, thậm chí có thể nói được là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Lần này chỉ sợ không dễ chịu người biến thành tây trạch giá. Tây trạch giá nhìn thấy Tần Phong biểu tình sau đó lại run một cái. Ta nói, ta nói Nếu mà là của người khác mà nói, động thủ lúc trước khả năng còn có thể băn khoăn thân phận của hắn, nhưng nếu như là Tần Phong, Tây Trạch Đá thật không có cái này, nắm bắt Tần Phong sẽ chiếu cố đến những thứ này. Hắn chưa quên nơi này chính là Hải thị. Hải thị không chịu bất kỳ pháp luật nào còn hạt, tại đây xảy ra chuyện, tất cả đều là ân đoán cá nhân, căn bản cũng sẽ không có thứ gì người đến quản. Cho nên Tây Trạch Đá ở trên đảo mỗi lần lúc ra cửa đều mang theo một số người lớn bảo vệ mình. Kỹ thuật không chỉ là hắn, hơi có chút thế lực, trên căn bản xuất hành phối trí đều là giống nhau, chỉ có điều những cái được gọi là cao thủ tất cả đều không có bị Tần Phong thấy hợp mắt mà thôi. Tây Trạch Đá đồng dạng, cũng không biết mình rõ ràng có nhiều người như vậy bảo hộ, Tần Phong rốt cuộc là làm sao làm được không làm kinh động bất luận người nào, trực tiếp đem hắn cho bắt tới đấy. Có thể là rất rõ hiển, Tần Phong cũng sẽ không nói cho hắn đáp án của vấn đề này. Tây Trạch Đá trên trán mồ hôi lạnh một xô dầy, một nửa là bởi vì vết thương trên người quá đau rồi, một nửa kia dĩ nhiên là bị sợ đấy. Cầu kim đậu, ta, ta cũng không nhận ra đạo chủ người. Tần Phong trong mắt hơi hiếp, Tây Trạch Đá giật mình. Nhưng mà ta thấy qua dưới tay hắn người, hắn dâu rỉ cũng từng tham gia nhiều lần hải thị rồi, đã từng có một lần liền gặp được qua đạo chủ người dưới tay Tâm Phúc. Làm sao ngươi biết là Tân Phúc?" Chu Dương truy hỏi. "Ta nhìn thấy Lâm quản gia đối với người kia một mực cung kính, tây trạch Đá 10 phần khẳng định, địa vị của hắn nhất định so sánh Lâm quản gia cao hơn. Mà Lâm quản gia, ai ai cũng biết, hắn chính là phụ trách hòn đảo này người, trên đảo toàn bộ người và hội đấu giá vận chuyển tất cả đều tại một mình hắn nắm trong bàn tay. Người như vậy tuyệt đối không phải là vật trong ao, huống chi là hắn đều tôn kính người. Vậy ngươi làm sao có thể xác định người đó liền không phải đạo chủ người?" Phương Cẩn không hiểu. "Nếu Lâm quản gia kính sợ, không rất có thể chính là đạo chủ người. Cái này, kỳ thực là ta uống rượu say sau đó không cẩn thận nghe nhầm được." Nhưng mà ta có thể xác định ta nhất định nhớ không lầm. Tây Trạch Đá nói phân nửa, thấy Chu Dương biểu tình tựa hồ không hài lòng lắm hắn đáp án này, nhanh chóng bổ một câu cuối cùng. Đó là hai năm trước Hải thị, hắn vì rễ thời gian, rước quát liên hẹn mấy cái trên đường bằng hưu uống rượu với nhau, kết quả uống say sau đó, người của nàng cũng một mực không tới đón. Tây Trạch Đá cố nhiều, đầu óc tuy rằng rất tỉnh táo, nhưng làm việc dù sao có chút kích động, cũng không biết vì sao liền đi dạo đến đến hợp trận bên kia đi sau đó đã nhìn thấy một màn kia. Lâm quản gia đương nhiên, một người khác ngồi một bên, mà luôn luôn ngạo Lâm quản gia vào giờ phút này mười phần khiêm tốn, tựa hồ là cực kỳ kính sợ trước mặt người. Tây Trạch Đá chỉ nghe thấy người kia nói một câu nói, liền được bọn hắn phát hiện. Vật thí nghiệm sắp không xong rồi. Đáng phế vật kia cho là bọn họ gạt chúng ta làm thí nghiệm, chúng ta liền không phát hiện được sao? Chủ nhân còn đang chờ kết quả, người đi thêm dầu vào lửa một cái, ta cũng không tin. Hừ. Một giây kế tiếp, người kia mắt sáng như bước trong nháy mắt chuyển hướng đi nhầm vào Tây Trạch Đá. Tây Trạch Đá tại thời điểm này tỉnh rượu không ít, nhưng cũng biết mình là nghe lén được người khác bí mật rồi, tuy rằng là không cẩn thận nghe được, nhưng nói thật, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Lúc này định không thể làm người thành thật. Một giây kế tiếp, Tây Trạch Đá liền lựa chọn giả say tến lên. Chương 581, có thuyền. Người kia nhìn tới, trong nháy mắt đó ánh mắt nói cho hắn biết, nếu mà lúc này không thể làm bộ mình uống say, không có ý thức, nhất định trốn không qua một kiếp này. Có Lâm quản gia ở chỗ này, Tây Trạch Đá hoàn toàn chưa từng nghĩ chạy trốn. Tuy rằng hắn thoạt nhìn luôn là một bộ ma bệnh bộ dáng, nhưng trên thực tế Lâm quản gia sâu không lường được, Tây Trạch Giá chưa bao giờ dám coi thường hắn. Hắn mỗi năm đều đến Hải thị, cũng chưa chắc không muốn kết giao Lâm quản gia và nó thế lực sau lưng, không chỉ là hắn, toàn bộ tới chỗ này người đều là nghĩ như thế nào. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể theo bản năng làm quyết định. Già say. A. Tại đây, Là Kiệt a. Tây Trạch Đá cười hắc hắc, thật may hắn vốn là uống nhiều rượu, cho nên bây giờ nhìn lại ngược lại không giống như giả. Chờ một chút. Ngay tại người kia đem muốn động thủ thời điểm Lâm Quản gia đột nhiên mở miệng cắt đứt hắn. Hải thị tức sắp mở mở, cái người này không tính lặng lẽ vô danh, nếu mà hắn đột nhiên mất tích mà nói, có lẽ có thể sẽ có một ý chuyện phiền phức. Tây Trạch Đá mặt ngoài cười nướn nở đến, trên thực tế tâm lại nhấc lên. Để cho người dẫn hắn rời khỏi. Người kia tựa hồ cũng chiếu cố đến không muốn chọc xẻ ra chuyện, nơi lấy cuối cùng vẫn là thả hắn một lần. Đương nhiên, sau chuyện này lâm quản gia nhiều lần dò xét qua hắn có nghe hay không gặp qua cái gì, may mà miệng nàng đủ nghiêm, cho nên cho tới bây giờ cũng không có được bọn hắn kiểm tra xong đến, nếu không, mệnh sớm đã không có. Hiện tại cũng chính là lâm quản gia chết rồi, tây trạch cá mới dám đánh bạo nói mình nhận thức đảo chủ người, trên thực tế đều là thổi. Tần phong lịch trong tay cục đá, xuất khẩu đánh gậy hắn nhớ lại, cái gì thí nghiệm? a Tây Trạch Gá ngu Hắn lúc nãy một mực tại nói ngày đó chuyện xảy ra ngược lại không có chú ý tới mình có hay không nói quá thực nghiệm các loại, không khỏi túi lầu xuống, cẩn thận suy nghĩ. Người nói, người kia đề cập tới vật thí nghiệm." Tần Phong cũng không để ý hắn đột nhiên mất trí nhớ, trí nhớ cực tốt đem kia đoạn nói lập lại một lần, sau đó thanh đạm nhìn thấy hắn, "Cái gì vật thí nghiệm?" Tây Trạch đã nhạt nhẽo giải thích, "Ta không rõ ràng a." Hải thị luôn luôn thần bí khó lường, hắn có thể biết những chuyện này vẫn là mới bắt đầu lần đó ngoài ý muốn, nếu không lời còn giống như những người khác, "Cái gì không rõ ràng?" Đến mức thí nghiệm các loại, hắn thật chỉ nghe một câu, "Khác không rõ ràng a?" Trên đạo này Chết qua rất nhiều người." Thần Phong đổi một văn pháp. "Điểm này không cần tây trách giá trả lời, Phương Cần liền có thể nói lên đến, nơi này người trên căn bản không có ý thức pháp luật, có giết người hay không đầy đủ nhìn tâm tình của mình, đồng dạng, nếu mà ngày nào đụng nam tướng bị giết, cũng là tự mình xui xẻo, cho nên chết qua người không thể sớm cũng không biết có bao nhiêu rồi." "Ta là nói người trên đảo." Tần Phong lắc đầu sửa lại, "Trên đảo, không phải người ngoài lai, thấy qua chưa?" Phương Cần Thành thực lắc đầu, "Cái này thật không có, mỗi năm đánh nhau đều là bên ngoài người tới, sau cùng chiến trường là người trên đảo phụ trách quét dọn, lại những thứ khác ta thì không biết." Tây Trạch đá yếu ớt nhất tay, vấn đề này ta nghĩ ta có thể trả lời. Phương Cần móc súng ra hướng về phía hắn, không hề có kiên nhẫn ở miệng, nói: "Đừng mẹ hắn đã phá đúng." Tây Trạch Đa sợ hãi: "Ta biết trên đảo định kỳ sẽ có một nhóm người tử vong, hơn nữa bộ phận này thi thể của người đều là bí mật xử lý xong đấy." Hắn trả lời rất nhanh, sợ mình nói vãn rồi liền bị Phương Cần bổ sung một thương. "Làm sao ngươi biết?" Phương Cần quả quyết lên giọng, vừa mới không còn nói nếu không có chuyện gì khác sao, hiện tại đột nhiên lại nhớ lên rồi, có phải hay không ta cho trên thân ngươi lại bổ một cái lỗ thủng ngươi vừa có thể nhớ tới khác. Phương Cẩn vào lúc này mang theo 10 phần phi khí, đừng nói Chu Dương rồi, ngay cả Tần Phong cũng không nhìn ra được hắn đã từng là cái thế gia đại tộc thiếu gia. Bây giờ Phương cần giống như bản thân liền ăn chén cơm này người mồ dạo, bị dọa sợ đến tây Trạch Giá mau nói nói thật. "Không phải a. Lúc này cùng ta uống rượu với nhau người ta nói, hắn chính là trên cái đảo này người, cho nên ta dám bảo đảm chuyện này nhất định là thật." Hắn còn kém chỉ thiên phát thể hy vọng Tần Phong có thể tín nhiệm hắn rồi. Tần Phong bén nhẹ bắt được hắn trong lời nói trọng điểm, thừa dịp tây Trạch Giá còn chưa tỉnh lại, mau đổi theo hỏi, những người đó có không có gì điểm giống nhau? Bọn họ đều là chết có tính hay không điểm giống nhau. Tây Trạch Đá nhẫn nhịn nửa ngày, biện xuất một câu nói như vậy. Phương cần trừng mắt liếc hắn một cái, sắp nội súng lúc trước, Tây Trạch Đá tay mắt lênh lếch trải ra. "Ta ta ta nhớ ra rồi." Nói, Tôn Phi Long gặp hắn giống như nặn kem đánh răng một dạng, một hồi một câu, một hồi một câu, đã sớm không nhịn được, đá hắn một cước, lại như vậy nửa ngày nện không ra trái trứng đến liền giết chết ngươi. Tây Trạch Đá sỉ sỉ sách xách gật đầu. Bọn hắn đều mặc quần áo giống nhau, giống như bệnh viện bệnh hào phục, còn có trên tay trái đeo nhãn hiệu một dạng gì đó. Đến mức những thứ khác, ta thật không biết. Nhìn thấy Phương cần học súng, Tây Trạch Đá tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hoàn toàn yên tĩnh. "Ôi chao." Tây Trạch Đá chậm rãi mở mắt, lại nhìn về phía trước, trước mặt hắn vài người đã không thấy. "Hắn đây là? Nhặt về rồi một cái mạng." Tây Trạch Đá nỗ lực chống đỡ, bên cạnh đá đứng lên, khập khiên đi trở về. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tại đây, thần phong dính vào rồi, hơn nữa rõ ràng cùng người đảo chủ này, người chủ nhân núi linh, loại thần tiên này đánh nhau không phải bọn hắn những người phàm tục có thể tham dự. 36 tính toán tẩu vi sách. Bên kia, thần phong đoàn người thật nhanh chạy về bên sông. "Lão thái, vừa mới ngươi vì sao ngăn ta?" Chu Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi được rồi. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, giữ lại hắn còn hữu dụng, xương Đều bên kia thế lực càng loạn càng tốt. Hôm nay xương Đều hỗn loạn, tuy rằng xương cũng không sánh nổi ma Mado, nhưng Tần Phong từ trường An Tập đoàn sau đó liền cố ý tại xương Đều cũng xây dựng đại bản doanh. Tại hắn hoàn thành lúc trước, hắn cũng không muốn nhìn xương Đều có cái thế lực nào có ưu thế tuyệt đối, càng loạn, hắn liền càng có cơ hội thừa nước đục thả câu. huống chi, Chu Long cùng hắn mối thủ còn chưa xong, nhưng mà bây giờ khẩn yếu nhất không phải chuyện này, Tần Phong nhảy vọt lên, cao không ra tay, tự nhiên ba. Bảy cần lưu lại Tây Trạch Đá đi dẹp vỏ Chu Long tốt nhất là bọn hắn lưỡng bại câu thương. Chu Dương hiểu. Chờ đã, đó là cái gì? Tôn Phi Long là bọn hắn đoàn người này bên trong cao nhất, hắn cái thứ nhất nhìn thấy phía trước hải vụ thuyền. Có thuyền tới rồi. Lúc này làm sao còn sẽ có thuyền? Phương Cần Định thần nhìn lại, phát hiện Tôn Phi Long lần này thật vẫn nói không sai. Chính là lúc này án theo như chiếu theo nguyên kế hoạch, hải thị đã đồng kín, căn bản không thể nào còn có người ngoài đến. Cho nên, Tứ Phương tập đoàn thuyền lúc này còn ngừng ở bên sông, đồng vi bọn hắn chắc phát hiện, lúc này đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện lớn. Tôn Phi Long hiếm thấy nghiêm túc. Làm sao Chu Dương tuy rằng cũng biết khả năng không phải tin tức tốt gì, nhưng mà có thể làm cho hắn lộ ra bộ dáng này sẽ là cái gì. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 582, đây giống như không phải thuyền. Đây không phải là phổ thông thuyền. Tôn Phi Long một bên từ trên đá nhảy xuống một bên sắc mặt nghiêm túc giải thích. Thần Phong nhíu mày. Hắn chỉ có thể nhìn ra cái này cùng bình thường đón khách tàu thủy không giống nhau, cho nên suy đoán đây đại khái là quân đội dùng, chính là không nhìn ra cái này cụ thể là lai như gì. Nhìn Tôn Phi Long sắc mặt, tựa hồ hắn biết, Y quốc đại khái 5 năm trước thời điểm trải qua một đợt hỗn loạn, lúc trước bọn hắn bên kia phát triển cũng không tệ lắm, thậm chí có người tường truyền nói bọn hắn một mực tại nghiên cứu vũ khí. Cái tin đồn này là thật. Tôn Phi Long một bên thần tốc hướng bến sông lao nhanh một bên quay đầu gọi, con bất quá về sau bọn hắn đang nắm quyền người cải thiện thay đổi chiều đại rồi, cho nên cái kế hoạch này mới bị gác lại xuống, mấy năm này bọn hắn thật nhanh phát triển, trước những thứ đó đã sớm đào thải. Nhưng đã tạo ra tàu ngầm lá sẽ không bao phế. Chu Dương nghe hiểu, mặt liền biến sắc. Có thể món đồ này bất kể thế nào nhìn đều là con a. Ngươi chính là không thể không gặp qua trấn chính tàu Lạn Nguyễn tử, ngươi liền nói cho ta đi. Sương đều Lâm Hải, Chu Dương Sinh ở Sương đều lớn tại Sương đều, hơn nữa từ tiểu không có chuyện khác làm, liền muốn làm sao sống nổi, làm sao nuôi sống mẹ hắn hắn đệ đệ muội muội, cho nên một ngày liền ngồi ở trên bến cảng nghe cái này nói nghe cái kia rằng. Cứ thế mãi, hắn biết tự nhiên so sánh đừng nhiều người nhiều. Cho nên ngươi biết ta muốn là nói cái gì đi. Tôn Phi Long thật nhanh chạy nhanh, trong tin đồn 3 năm trước đây y quốc đem lúc trước những thứ đó bí mật bán cho một ít người, nhưng mà bởi vì chuyện này làm cực kỳ bảo mật, cho nên cũng không ai biết bán cho người nào, chỉ có thể từ y quốc một ít hướng đi bên trong đoán được bọn hắn xác thực bán đi. Phương Cẩn lúc này đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, chơi bạc mạng chạy như điên đồng thời không quên hỏi, "Vậy làm sao ngươi bên đấy?" Nói nhảm. "Ta lúc trước chính ở bên kia Nhi lẫn bảo. Dũng binh biết không người cái dế núi, Tôn Phi Long đầu đều chẳng muốn hỏi, bến sông đã gần trong căng tấp, tại hắn phía trước Tần Phong một mực nghe đối thoại của bọn họ, lúc này càng là một khắc cũng không dám ngừng dừng lại. "Tần tổng." Tôn Phi Long nhanh chóng hô to, "Ta hợp lý hoài nghi kia chiến lược Tẩu Lạn Nguyên tử bên trên còn phân phối được có ban đầu vũ khí, mặc dù không bằng hiện tại quân đội những kia, nhưng san bằng hòn đảo này không thành vấn đề." Tần Phong cuối cùng mở miệng, "Ta đi tìm Đồng Vi." Người dẫn người trực tiếp đi phòng điều khiển. Đồng Vi hiện tại không rõ ràng ở chỗ nào, nhưng mà bọn hắn biết, hiện tại đệ nhất quan trọng hơn chính là mau chóng rời khỏi tòa đảo này khu vực, cách hắn càng xa càng tốt. "Được thôi." Tôn Phi Long quả thực không nhìn nổi Phương cần tốc độ này, đợi hắn lắc nữa đem hắn vớt lên, "Ngươi và ta đi qua. Ngươi đối với ở đây hiểu rõ nhất." Phương Cẩn chạy mau tắt thở còn bị hắn đến như vậy một hồi, suýt chút nữa thổ huyết, nhưng lúc này hắn biết không nhiều thời gian như vậy cho hắn hạ ra tâm sư chỉ có thể bị buộc kéo đi. Trên thuyền, Đồng Vi phải mí mắt giật một cái. Tuy rằng nàng không phải là một mê tín người, Nhưng mà tại loại này trước mắt có loại này điểm báo luôn cảm thấy không làm sao vui vẻ. Đồng vi xụ mặt, trong lòng địa bàn tính toán thời gian. Đồng tổng, chúng ta đã chế phục một nhóm người, đối với những kẻ không nghe. Giết. Trên đảo người mục vô pháp kỳ giết người vô số, mỗi người kéo ra đi cũng phải ở tù rục xương, đồng vi cũng không sợ trên tay nhiệm những người này máu. Chờ đã. Trần Lưu nhanh chóng ngăn cản, cảnh sát còn một hồi nhi lên đến, những người này đang chết, nhưng không thể là các người động thủ. Cảnh sát đến, mọi chuyện đều sẽ trở nên có pháp có thể dựa vào, tứ người của tập đoàn lúc này, động thủ nhất định chính là mình hướng cảnh sát trong tay đụng. Ta có thể bảo đảm người tới ta gọi là động, nhưng mà nếu mà các ngươi quá. Trần Lưu bất đắc dĩ nhún vai, có lúc luôn có nhiều như vậy sự tình không thể như nguyện, nàng cũng không thể tránh được. Đồng Vi trầm mặt một chút, nàng xác thực thưởng thức Trần Lưu, ném đi tần phong nhân tố, cứ dựa theo hai người bọn họ cá tính, cũng có rất nhiều chung đề tài, cho nên Trần Lưu nói nàng cũng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Được rồi, bắt thế là được, đừng để bọn hắn chạy trốn, lát nữa giao cho cảnh sát. Đồng Vi khoát tay một cái, hơi xúc động mình tự nhiên có như vậy yêu nước thủ pháp một ngày. Trần Lưu hướng nàng ném đi cảm tạ ánh mắt, cảm ơn. Những người này đang chết, nhưng mà vẫn không thể chết ngay bây giờ. Mỗi người bọn họ đều biết rõ một ít bí mật không muốn người biết, rất có thể là có thể ảnh hưởng một cái địa khu hoặc là một quốc gia ở phương diện khác, cho nên cảnh sát không dám khinh thường. Liên tính cảnh sát bắt những người này, tối đa cũng chỉ sẽ tìm một cái không có ai biết địa phương đem bọn họ đóng chết, hơn nữa vẫn cứ nỗ lực tại ra miệng của bọn hắn. Đồng vi tự nhiên biết những này, kỳ thực những chuyện này cùng nàng lại có quan hệ gì? Nàng biết đáp ứng, hoàn toàn cũng là bởi vì cho Trần Lưu mãn muối. Trần Lưu tại chính là cái này. Đồng vị cũng không để ý, ngược lại những người này là chết hay sống không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà nàng có một cái yêu cầu. Bắt được trên đảo có vài người sau đó, khả năng cần ngươi từ bên trong vận hành một hồi. Đồng vi hướng Trần Lưu Trừng mắt nhìn, hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười. Tứ Vương tập đoàn cần trên đảo này một bộ phận người, đến cha do rốt cuộc là ai ở sau lưng điều khiển hết thể các thứ này. Hơn nữa Đồng vi biết mình thân thể nhất định xảy ra vấn đề, đến lúc đó nếu mà Mã chủ nhiệm cũng không tra được, vẫn còn cần những người này nói ra đều đối với nàng dùng tốt gì. Cho nên những người này nhất định không thể bị cảnh sát mang đi, đến lúc đó liền cần Trần Lưu đi thao túng. Vinh Bá và Liên Tiếp bởi vì đủ loại về nguyên nhân đảo người trố mắt nhìn nhau. Bọn hắn đây là chứng kiến một đợt không thấy được ánh sáng giao dịch Vẫn là cảnh phỉ cấu kết ba Ta thích cái IEA Vinh ba uống một hốc trà, quyết định ra vẹ cái gì cũng không biết Hắn đều biểu thái, những người khác bị tần phong ân huệ lấy được nhà mình đánh mất thân nhân tin tức Bản thân liền thiếu nợ tần phong nhân tình Lúc này đương nhiên cũng sẽ không có người không có mắt màu Tất cả đều giả dạng làm người điếc người mù túi đầu uống trà 5 giờ Trần Lưu từ trên thuyền cửa sổ nhìn ra bên ngoài Triều ta đã vô hạn tiếp cận ở tại mặt biển, nếu mà không phải là bởi vì đám người kia ở chỗ này làm đủ loại phạm tội sự tình, Trần Lưu trong nháy mắt này thậm chí sẽ còn cảm thấy ở đây quả thật có chút thú mỹ. Đáng tiếc tổng có vài người yêu thích phá hư cảnh đẹp, hơn nữa còn đang sự vật tốt đẹp trước mặt làm chuyện buồn ôn. Đồng vi điện thoại di động lại lần nữa vang dội, thanh âm dồn dập cắt đứt Trần Lưu suy nghĩ. Đồng tổng, chính sát đến tự hồ có thuyền qua đây. Điện thoại gọi đến là bọn hắn chiếc thuyền này phòng điều khiển phó thuyền trưởng, bọn hắn một mực giám sát quản chế mặt biển, cũng phát hiện tần phong bọn họ đứng tại vị trí cao nhìn thấy chiếc tiết thuyền. Là người của ngươi? đồng vị hỏi Trần Lưu. Trần Lưu thật nhanh lắc đầu, không thể nào. Nếu như là đi đường thủy không có nhanh như vậy đến, cho nên bọn hắn nhất định dùng chính là máy bay trực thăng. Tới rốt cuộc là ai? Vinh ba trên miệng, trên thuyền có tiêu chí sao? Không nhìn thấy. Phó thuyền trưởng Nghiên Cứu cẩn thận một hồi cảm thấy có cái gì không đúng, chờ đã. Đây giống như không phải thuyền. Chương 583, Ả sỗ vô liếng. Không phải thuyền. Trong căn phòng bầu không khí đột nhiên an tĩnh, một giây kế tiếp, cửa bị dốc sức đá văng. Là tàu ngầm. Tranh thủ thời gian để cho người của chúng ta trở về, chuẩn bị rời đi nơi này. Tần Phong trải qua quát một tiếng. Cùng lúc đó, thuyền tin bên kia, phó thuyền trưởng kinh hãi mở miệng, chờ đã các ngươi là ai? Muốn làm gì?" "Là ta." Mù A không nhận ra. Là Tôn Phi Long không nhịn được thanh âm, cùng Tần Phong một dạng, hắn cũng lựa chọn trực tiếp đạp cửa phương thức, thần may thuyền này là chính bọn hắn, làm sao phá hoại đều là chính bọn hắn tổn thất, cũng không có người sẽ để cho hắn bồi thường. Đối diện cái kia là chiến lược tàu Lạn Nguyễn tử, nhanh chóng quyết định hàng tuyến xác định mặt biển tình huống bây giờ. Chúng ta nhất thiết phải nhanh chóng nhanh đi. Đây là phương cần thở hỗn hệ thanh âm. Nhanh chóng phát tin tức để cho chúng ta dưới đảo người toàn bộ trở về. Đồng vi trực tiếp đệ xuống thông báo khí, đây là nàng cùng toàn bộ đi người trên đảo giữ liên lạc duy nhất công cụ, đương nhiên cũng là nhanh nhất có thể thông báo đến phương thức của bọn hắn. Đầu kia tất cả mọi người đều nghe đồng vi tiếng ra lệnh này, mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là ngay đầu tiên bước trong tay sự tình trở lại. Tần Phong đại khái cùng đồng vi giải thích tình huống bây giờ, đồng vi thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, trần lưu cũng hủ doa, rốt cuộc là ai điên cùng như vậy, lại dám mua sắm loại nguy hiểm này tính vũ khí, liền vì bản thân tư dục. Tần Phong lạnh, chỉ cần có giá tâm lại có tiền, chuyện gì đều có thể làm được. Hắn chỉ có điều khinh thường ở tại dùng loại phương thức này đi làm bản thân mạnh lên mà thôi, Tần Phong tuy rằng thân mang hệ thống, nhưng Vĩnh viện sống tỉnh cáo, biết những này cũng không sánh bằng hắn sự cường đại của mình, cho nên một mực đang nỗ lực để thăng. Hệ thống đối với hắn hôm nay mà nói, càng giống như là công cụ phụ trợ, không giống như trước kiếm tiền đều cần hệ thống giúp đỡ. Tần Phong Vĩnh viện thanh tỉnh biết, chỉ có hắn mình mới là duy nhất chủ thể, mà không phải hệ thống. 10 phút sau xuất phát, nơi có người ở trong vòng 10 phút trở về. Đối phương cũng không có biểu thị sẽ công kích, có thể tất cả mọi người đều không dám mang lòng may mắn, tòa đảo này nguy hiểm tính chi lớn để bọn hắn thậm chí cần phải cẩn thận, nếu không liền sẽ ở đây như là tuyển. Cho nên bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy trước tiên tàu ngầm sẽ hướng bọn hắn có bao nhiêu bạn bè. Cha, thần phong nữ khí cũng càng âm hồ, Đồng Vi biết, thần phong nổi giận. Ta lập tức để cho Z đi thăm dò. Đồng Vi vừa nói, thủ hạ thật nhanh đánh chữ. Bây giờ nhìn lại tòa đảo này đã là đối phương buông tha độ, cho nên hắn nhất định sẽ không để ý tới đều phá hủy tại đây, liền vì để bọn hắn cũng cùng nhau chết ở chỗ này. Thủ đuột lớn như vậy, không thể nào một chút vết tích đều không hề lưu lại. Z bên kia hiệu suất làm việc trước sau như một nhanh, không đầy 3 phút liền phát tới tần phong thứ cẩn. Hơn nữa bởi vì tư liệu đa dạng mà bọn hắn lại không có bao nhiêu thời gian đi cẩn thận đọc, cho nên Z trực tiếp bắn cái video điện thoại qua đây. Đây là Đồng Vi lần đầu tiên nhìn thấy cái này, tần phong dưới tay đệ nhất khắc hình dáng, cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau. Hắn hoặc nhìn gầy yếu trắng xám, giống như là thời gian dài không có phơi qua thái dương một dạng. Đồng Vi không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đem ống kính đối với hướng về tần phong bên kia. Tra được. Tần phong tùy ý chọn rồi địa phương ngồi, không giận tự y. Hắn mặc trên người vẫn là ngày hôm qua bộ kia hoàn toàn không có đổi qua cũng không có thời gian đi thay quần áo, cho nên thoạt nhìn có chút tiền phần trăm cùng bình thường vậy, ngay cả hô phục danh giới đều không nhiễm một hạt bùi hắn hoàn toàn khác nhau. Nhưng bây giờ Tần Phong nhìn qua lại càng thêm nguy hiểm, cả người cơ thể căng thẳng, giống như là một đầu đang mạ săn thú hung sư. A Su vốn liếng zật gật đầu, ném ra hắn căn cứ vào gần nhất những tin tức này, còn có hôm nay tra được đồ vật sửa sang lại kết quả. A Su, Tần Phong ánh mắt băng lãnh, tỏ ý hắn nói tiếp. A Su vốn liếng tại 10 năm trước thời điểm đại khai thống trị toàn bộ châu Âu chỉ là gần nhất 10 năm này không biết vì sao bọn hắn dần dần thối lui ra trận tranh đấu này, nó gia tộc của hắn mới sẽ từ từ quật khởi dậy ánh mắt sáng ngời, nói đến những chuyện này thời điểm tốc độ nói rất nhanh, hắn cũng đang tận lực tiết kiệm thời gian. Nếu như là ta biết cái kia ả sủa vốn liếng mà nói, bọn hắn ban đầu vì sao lại rời khỏi sau đó ta đại khái cũng biết một chút. Trần Lưu nhanh chóng tiếp lời. Nàng dù sao cũng là bị xem là gia chủ đào tạo, William gia tộc đứng lặng châu Âu đã lâu, những này chuyện xảy ra ít nhiều đều có mình. Mấy năm nay bọn hắn có kéo nhau trở lại dấu hiệu, nhưng mà rất khiếm tốn, cho nên vẫn không có bị chúng ta chú ý tới rất nói. Trên thực tế Nếu mà không phải Tần Phong đột nhiên xuất hiện, hiện tại Sắt Trá Phong Vân thì hẳn là cái này A Sủa vốn liếng mới đúng. Chỉ tiếc Tần Phong xuất hiện làm rối loạn bọn hắn tất cả kế hoạch, hết thể đều bị buộc gắt lại. Cho nên bọn hắn mới sẽ đặc biệt đối với ta." Thần Phong cười lạnh một tiếng. "Không biết còn tưởng rằng có thâm cựu đại gì, nguyên lai like cũng chẳng qua là bởi vì hắn cản con đường của bọn hắn mà thôi." Rẽ gật đầu. "Ta có thể tra được tài liệu là, A Sủa vốn liếng 3 năm mua trước y quốc một nhóm sắp bị đào thái quân sự trang bị, hơn nữa không biết bí mật đưa tới nơi nào, bây giờ nhìn lại, chiếc tàu lặn này một mực liền chìm tĩnh dưới đáy nước dưới, cho tới bây giờ không có đi lên qua." Nha phải chăng có thể xác định phía trên bom hạt nhân còn có tồn tại hay không?" Chu Dương truy hỏi. "Không có cặn kẽ tài liệu ghi chép, nhưng mà A-sua vốn liếng hôm nay vị kia ra chủ điên cùng trình độ đến xem, rất có thể tồn tại, cho nên đề nghị của ta là các người hết khả năng rời khỏi cái hải vực này. Giải ngũ tàu ngầm phía trên có sắn bom hạt nhân liền tính đã không có, nó vốn làn nên có uy lực, nhưng mà đủ để san bằng hòn đảo này. A-sua vốn liếng chiếc thuyền này là bên ngoại, vốn là liền tiếp tục đáy nước cất dấu, cho nên hắn cũng không dám bại lộ tại ánh mắt mọi người dưới, chỉ cần tần phong bọn hắn rời khỏi ở đây, a rất khó tại xác định vị trí đến bọn hắn." Gió êm sóng lặng mặt biển trở lên, một chiếc du thuyền nhàn nhã đầu, giống như là tại nghỉ phép một dạng. Có người cung kính mà gõ cửa đi tới, hướng về phía ngồi ở chủ vị lặng lẽ rượu thử nhân đạo, "Chủ nhân, người của chúng ta đã vào vị trí, phải chăng muốn hiện tại liền?" A Sụ hơi lắc đầu, sợi tóc màu vàng nóng ở dưới ngọn đèn có vẻ càng lộng lẫy, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khát máu băng lánh, liên hệ hắn. Cái này hắn là chỉ ai, tự nhiên không cần thiết nói nhiều. Thần phong trên thuyền. Đồng vị cầm tới tay tạm thời điện thoại di động tiêu khởi. "Chuyện gì?" Cho là phái ra người có phiền toái, đồng vị không chút nghĩ ngợi tiếp Nhưng đối diện lại không có người nói chuyện. Đồng Vi cau mày, có chuyện gì liền trực tiếp nói, chớ có rông dài. Thần Phong quay đầu nhìn nàng. A Su nghe Đồng Vi đây không nhịn được ngữ khí, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Thật đúng là không nghe lời con mèo nhỏ a. Nghe nói người đem người của ta chơi đùa đủ thằng đi. Đồng Vi sắc mặt đột biến lẩm bầm. Tần Phong một cái nhận lấy điện thoại di động của nàng, đọc lên tên của đối phương. À Su. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 584, giá cao rất lớn OH. Không tệ lắm, đều đã tra được ta là ai a. A lạnh lùng cười, trong thanh âm không có bất kỳ nhiệt độ, trong cả căn phòng tất cả mọi người đều đem đầu hạ thấp xuống, không dám đối mặt với hắn. A Sủa vào người thủ đoạn, nhưng là có tiếng, không có một người dám nhìn thẳng hắn. "Tần Phong, lần này ngươi muốn thế nào mới có thể chạy chỗ đâu?" A tự lẩm bẩm. Tần Phong mím môi, khỏe môi lanh lạnh độ công hiện lên tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cũng bởi vì giữa ngươi và ta ân đoán cá nhân, để cho nhiều người như vậy ngồi tính mạng, ngươi sẽ không sợ hậu quả khó mà lường được. gọi đến trong đám người cũng không thiếu có màn mũi, hắn dám làm như vậy sẽ không sợ những người này lưu ở trên đất bằng xu thế lực tìm hắn để gây sự. Hậu quả? Có thể có hậu quả gì không? A Sủa hỏi ngược lại, trên đảo phát sinh tất cả mọi chuyện bên ngoài làm sao có thể biết, huống chi những người này là bởi vì ngươi chết á Tần Phong. Ha ha ha ha. Hắn có chút cười điên cùng lên. Nếu mà không phải Tần Phong, A Sủa vốn liếng hiện tại sớm nên phải làm lớn ra không chỉ gấp đôi, cho nên A Sủa nhìn Tần Phong làm 180 cái không vừa mắt, gặp hắn lâm vào dạng này huống cảnh, hắn tự nhiên càng thêm cười trên nỗi đau của người khác. Đến lúc đó bọn họ là tìm ngươi chính là tìm ta tính sổ, liền phải nhìn bọn hắn phán đoán của mình. A Su cười lạnh. Thần Phong không đáp, trong ánh mắt lành ý chẳng chừ. A Su đã có nắm bắt nói như vậy, như vậy một làm theo yêu cầu tường quan an bài, cho nên chỉ cần hắn từ chỗ này chạy thoát ảy, sau khi đi ra ngoài liền sẽ đối mặt những tiểu gia tộc này với công. Ta người đã đến, ngươi nên như thế nào mới có khả năng rời đi trên đảo đầu? A Su khẽ cười, trong giọng nói trương hiện hảo tâm tình của hắn. Mấy năm qua này, Tứ Phương tập đoàn mỗi thành công thâu tóm một công ty, hắn liền càng thống hận tần phong một tia, ghen tị giống như độc một loại trong lòng chảy xuôi, để cho hắn căn bản dứt bỏ không được cũng coi thường không. Bởi vì bọn hắn vô pháp quang minh chính đại xâm nhập vệ tinh, cho nên bây giờ còn không biết Tần Phong đã sớm nhìn thấy hắn bố trí, hơn nữa lên thuyền. Thần Phong ra dấu tay, hắn dưới bản chân thuyền nhanh chóng động. Hiện tại Đồng Vi con may mắn, hạ lam mua vào gì đó đều là tốt nhất, bao gồm đây Tao Hoa Luân, nó tốc độ tiến lên cũng là ngang hàng tàu thủy bên trong nhanh nhất. Bọn hắn thật nhanh rời đi đảo Phạm Vi. Đối diện chiến lược tàu Lận Nguyên tử tựa hồ ngay từ đầu cũng không có nhắm đúng bọn họ thuyền, cho nên mãi cho đến bọn hắn đã lái ra mấy trong biển sau đó, mới phát hiện tung tích của bọn họ. Chiến lược hạch người trong tàu Lận nhanh trong báo cáo à bản, bọn hắn tựa hồ phát giác Hiện tại đang lúc rời, có phải hay không lập tức công kích thi đấu đạt đảo? Thật Không Hổ là Tần Phong A, đã có bản lĩnh rời khỏi sao? A Su hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại, hướng về phía khác một cái điện thoại di động nói, đậu thủ, chiến lược tàu lần nguyên tử người trên nhanh chóng điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện rồi bọn hắn đã biến cải bom hạt nhân, nhắm ngay thi đấu đạt đảo. Một giây kế tiếp, để chốt mở xuống. Bom hạt nhân nhanh chóng bắn ra." Thần Phong trên thuyền, vô số người tâm đều nhấc lên, nhìn thấy đường ven biển cách hắn nhóm càng ngày càng xa. Tới khi nào? Vinh Bá tự lẩm bẩm. Hắn đã tuổi đã cao, liền tính chết ở chỗ này cũng không hổ, nhưng mà chiếc thuyền này Có nhiều người trẻ tuổi người, hơn nữa đều là rất ưu tú thanh niên, bọn hắn thật sự là không nên cứ như vậy chết đi. Vinh Bá bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn đã làm toàn bộ có thể việc làm, còn dư lại cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh. Lao Thiên nếu là thật muốn bọn hắn chết ở chỗ này, ai cũng không sửa đổi được. Đồng vi siết chặt tần phong cánh tay. Trong nội tâm nàng không chắc chắn, cho nên cả người đều rất bất an, tần phong đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vô ngu bàn tay của nàng tỏ vẻ trấn an. Phân phó hết tốc lực tiến về phía trước, cái gì cũng không cần quản, nhanh chóng đi về phía trước chạy là được rồi. kết nối thuyền trưởng bên kia giọng nói, thanh vẫn bình tĩnh không tự chủ sẽ để cho có chút tâm phù khí táo mọi người ăn một viên thuốc căn thần. Hệ thống, đi ra. Đến, người rốt cuộc lại nghĩ tới ta. Hệ thống vẫn không có tình cảm gì thanh âm va rồi. Tần Phong gần nhất đoạn này thời gian đã làm hết sức thiếu mượn lực lượng của nó rồi, hệ thống không hề cảm thấy không ổn, tựa hồ hắn trong thiết lập liền có điều này. Tân Phong cũng không quan tâm ngữ khí của nó phải chăng càng ngày càng giống người, nhanh chóng mặc niệm nói, tình huống bây giờ không cần ta nói, người hẳn đã biết, không nói nhiều nói, ta muốn cho chiếc thuyền này người đều sống sót. Tần khí mười phần khẳng định, giống như hắn xác định hệ thống làm được một dạng Hệ thống có chút buồn bực, có thể, nhưng mà mặc vào tổng cộng tháng 1 năm 700 người, nhiều người như vậy tính mạng, cần muốn trả giá rất lớn. Có một cái quá mức ưu quốc ưu dân đồng bạn hợp tác cũng không biết là tốt hay xấu, động một chút là phải cứu nhiều người như vậy, bọn chúng làm hệ thống quá khó khăn. Thành giao. Thần Phong cắn răng, không phải là bỏ ra tiền sao? Hắn là có tiền. Chuẩn bị xong, hệ thống gặp hắn nghĩ kỹ, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hỏi qua một câu sau đó, Thần Phong liền cảm giác mình sau so gót một hồi tê dại, một giây kế tiếp, cả người mất đi ý thức ngã trên đất. Hoàn toàn mất đi ý thức lúc trước, Thần Phong chỉ kịp ở trong đầu mắng một câu ta đều mẹ của ngươi, không nghĩ đến cư nhiên là cái giá như thế này, hy vọng hệ thống này có thể ngàn bạn lần chớ để cho hắn mất đi một loại năng lực, nếu không cũng quá thảm. Bất thình lình té xịu để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, đặc biệt là đứng bên cạnh hắn Đồng Vi. Thần Phong cũng không đoái hỏi tới gọi hắn tần tổng để duy trì ở trước mặt thuộc hạ hình tượng, Đồng Vi thanh âm đều khàn khàn. Thần Phong làm sao? Sinh đôi nhanh chóng lại gần, một người một bên đỡ hắn dậy. Vasily, tốc độ đi gọi đến. Đồng Vi cắn răng đối với người bên cạnh phân phó. Mau mau, tại một mảnh hỗn độn bên trong, Không có bất kỳ người nào nhận thấy được bọn hắn chiếc thuyền này tốc độ tại trong lúc vô hình để cao gần gấp đôi. Hệ thống nếu như có hình người mà nói, lúc này nhất định là sở cảm của mình gương mặt dao hoạt. Hừ, ngu xuẩn phàm nhân, muốn dùng tiền liền giải quyết. Nào có chuyện đơn giản như vậy. Ngoài khoang thuyền, Trần Lưu nâng điện thoại lòng như lửa đốt, kết nối a, nhất định phải kết nối. Quốc tế hình cảnh phái tới người đến bây giờ đều không liên lạc được, Trần Lưu lo lắng bọn hắn sẽ lập tức đụng vào cái này bị phát xạ ra ngoài bom hạt nhân. Cho nên một mực đang nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, nhưng mà không biết vì sao luôn là không có tín hiệu, cũng có thể là bọn chúng rời khỏi mặt đất quá xa nguyên nhân. Trần Lưu còn kém trong lòng không ngừng cầu nguyện. Cũng may tại nàng kiên trì bền bị liên hệ sau đó, điện thoại bên kia rốt cuộc có động tính. Vì, bên kia tựa hồ cũng rất thất vọng không có tín hiệu chuyện, cho nên trong giọng nói có chút buồn bực, ngay cả mở miệng đều là thử thăm dò, muốn nhìn một chút có không có người có thể nghe thấy. Quá tốt các người rốt cuộc có người tiếp. Trần Lưu thở phào nhẹ nhõm, ta là cao cấp độc sát Trần Lưu, hiện tại ta bất kể các ngươi đã tới chỗ nào. Thình lập tức trở về địa điểm xuất phát. Trong 585 chỉ là thoát lực. Cái gì? Điện thoại bên kia rất hiển nhiên nghe Trần Lưu thanh âm, nhưng mà không hiểu vì sao lại có mệnh lệnh như vậy, cho nên mới theo bản năng hỏi ngược một câu, còn cho rằng mình nghe lầm. Bọn hắn lần này sợ dĩ sẽ ra nhiệm vụ này, không cũng là bởi vì vị này Trần Cảnh quan sao? Nghe nói phía dưới rất khó đối phó, vì sao hiện tại lại để bọn hắn trở về? Một chiếc mang theo đạo đạn chiến lược tàu lần nguyên tử ở bên kia, còn cần ta giải thích càng nhiều sao? Ngay tại lúc này, bọn hắn song phương đều nghe một tiếng vang thật lớn. Trần Lưu theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã sắp thành một cái điểm nhỏ hòn đảo lúc này kịch liệt chấn giận mình, bọn hắn cách nhau xa như vậy mà biển, tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nước biển bắt đầu điên cuồng dao động, trực tiếp đem thuyền lao ra đi xa hơn. Điện thoại bên kia, nghe điện thoại người cũng nghe thấy rồi, hơn nữa đã để người cha xét rồi, sát thực là hòn đảo kia sinh ra bão độ. Chân cảnh quan. Chân cảnh quan ngươi còn tốt không? Bọn hắn đã ngay đầu tiên đề cao, cho nên ngoại trừ bạo tạc sinh ra khí lưu làm cho cả máy bay trực thăng tròng trành một hồi bên ngoài, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Ngược lại, hắn lo lắng hơn chính là Trần Lưu An Uy. Vị này không phải là người bình thường. Trần Lưu ngay đầu tiên liền kịp phản ứng, nắm lấy tay vịn mới bảo đảm mình không có bởi vì thân thuyền kịch liệt lắc lư mà ngã xuống, lúc này nghe thấy bên đầu điện thoại kia còn có thể nói chuyện với nàng, cũng biết bọn hắn sẽ không có chuyện gì. Thở phao nhẹ nhóm sau đó, Trần Lưu nói, trước tiên không nên tới gần hòn đảo kia. Cẩn thận còn có làn sóng thứ hai bạo tạc, nhớ ký tọa độ này, quay đầu phái người qua tới kiểm tra có hay không người sống sót. À sủa vốn liếng cư nhiên sẽ điên cùng như vậy, bất quá sinh mạng của nhiều người như vậy, trực tiếp độc thủ Trần lưu cảm thấy đầu đau Bọn hắn bây giờ tất cả mọi thứ đều là dễ tra được, những thứ này cũng không thể với tư cách có đường chứng để cho dùng để cáo buộc A Su vô liếng. Tàu Lận Nguyên Tử là hắn tiêu tiền quang minh chính đại vô xuống, chính là hắn vật sở hữu, không dám đặt ở kia mảnh hải vực, chỉ cần hắn có giấy thông hành, đều là việc không thể bình thường hơn. Duy nhất có thể cáo buộc đồ đạc của hắn còn có người, đều ở trên đảo. Mà đảo đã phá hủy. A chắc hẳn lúc mới bắt đầu đánh đúng là cái chủ ý này, cho nên mới như vậy không chút kiêng kỵ phạm tội. Trần Lưu cắn răng cúp điện thoại, tiếp theo một cái chớp mắt nghe trong khoang không an phận động tĩnh. Làm sao? Trần Lưu nhanh chóng tiến vào đi kiểm tra trong quan viện, bởi vì vừa mới bạo tạc, cho nên rất nhiều thứ đều ngã trên đất, nhưng mà đây không phải là trọng điểm. Trần Lưu vừa tiến đến đã nhìn thấy nằm dưới đất Tần Phong. Thật may bọn hắn trước khi lên đường nghĩ tới một điểm này, cho nên mang theo đi theo nhất, lúc này đang cho Tần Phong làm kiểm tra. Đồng Vi ôm lấy Tần Phong ngồi dưới đất, để cho hắn tựa vào trên người mình, hốc mắt đỏ bừng hỏi, "Làm sao Dương?" "Đồng tổng, cái này." Bác sĩ trên giới kiểm tra một lần, mặc dù bây giờ khí giới có hạn, cũng không thể làm được rất chính xác kiểm tra, nhưng là từ hắn theo nghề y 30 năm kinh nghiệm đến xem. Tân tổng chính là thoát lực. Lời của thầy thuốc vô cùng khẳng định, vẫn như cũng để cho đồng vi có chút hoài nghi, kia tại sao sẽ đột nhiên khoảng ngất đi? Sẽ có hay không có nội thương gì? Một điểm này, bọn hắn nhóm người này bên trong, ngoại trừ Tần Phong gia thân thủ tốt nhất Tôn Phi Long đứng ra. Nội thương rất không có khả năng có. Tôn Phi Long nói, "Tần tổng thân thủ chúng ta mọi người đều biết sẽ không có người đã thương được hắn, huống chi ta cũng không có nhận thấy được, cho nên hẳn rất không có khả năng." Bác sĩ cũng cho ra giải thích hợp lý. Từ tình huống bây giờ đánh giá, Tần tổng hắn đúng là quá mệt nhọc thân thể phụ tại không được, cho nên mới bất tỉnh. Dù sao đều không phải làm bằng sắt thân thể. Tần Phong một ngày một đêm qua cơ hồ không có cho mắt, hơn nữa một mực nằm ở tinh thần cao độ tập trung trạng thái, giống như là sớm chi nhiều hơn thu hắn tương lai khoảng thời gian này trạng thái tinh thần. Hiện tại thân thể rốt cuộc trụ không được rồi, cho nên mới đột nhiên ngã xuống. Nếu như là Tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ liếc một cái nói, xem ra hệ thống còn không tưởng tượng đen như vậy, chỉ là để cho hắn hôn mê một đoạn thời gian mà thôi. Rất đáng tiếc hiện tại Tần Phong cả người đều mất đi ý thức. Vậy hắn dạng này hôn mê phải kéo dài bao lâu? Đồng vị hỏi. Có bác sĩ cùng Tôn Phi Long hai tầng bảo đảm sau đó, miễn cưỡng yên tâm, nhưng mà càng nhiều hơn chính là đau lòng. Tần Phong người này một mực liền dạng này, xưa nay sẽ không nói mình có bao nhiêu vất vả, mệt bao nhiêu thật giống như nàng là một đánh không bại chiến thần một dạng, cho nên bọn hắn mới có thể đều bỏ quên hắn cũng là một người một điểm này. Tình huống cụ thể không biết, phải xem tần tổng thân thể của mình phản ứng. Bác sĩ cũng không nói được loại chuyện này, đề nghị của ta là hiện tại nhanh đi về, đưa tần tổng triệt để kiểm tra một lần, dạng này tốt hơn. Cầu kim đậu, toàn bộ người nỗi lòng lo lắng đều tạm thời bông xuống. Tại trong lúc bất chi bất giác, Tần Phong đã thành bọn hắn tinh thần của mọi người thủ lĩnh, nếu mà Tần Phong thật ra chuyện gì, chắc hẳn bọn hắn cũng ngay nãy, may mà Chỉ là bởi vì mệt mỏi quá độ mới có thể bất tỉnh. Nếu bác sĩ đều tới, chạy tới đầu tiên phương cần cũng không hàm hồ, trực tiếp hỏi: "Xin chào, xin hỏi có thể cho mọi muội ta cũng kiểm tra một chút không?" Bọn hắn trên thân những người này đều là bị thương ngoài da, ngược lại cũng đều ra dày thịt béo, không sợ những này vết thương nhỏ, hiện tại trọng yếu nhất chính là mới Nhã. Bởi vì vừa mới chấn động cái liệt, cho nên mới Nhã cũng hù dọa, lúc này đang nút ở góc tường không đồng ý đi ra. Bác sĩ nhìn sang, một con mắt liền lắc lắc đầu, ta nghĩ nàng càng cần chính là bác sĩ tâm lý, nhưng mà chắc có người chuyên nghiệp đối với nàng làm qua tâm lý khai thông đi. Nếu không sẽ không bình tĩnh như vậy. Trần Lưu gật đầu, "Là ta. Một ít tờ S giờ tương đối nghiêm trọng bệnh nhân tại phát bệnh thời điểm sẽ có thét chói tai các loại cử động, kỳ thực dạng này sẽ để cho bệnh nhân thân thể càng thêm không thể chịu được. Mới may mà, tối đa cũng chỉ là nút ở góc phát run mà thôi, điều này cũng phải quy công cho Trần Lưu." Phương cần biết chuyện này ở miễn cưỡng không, cho nên nói cảm ơn sau đó, lại đúng đồng vi trong ngực ngươi tần phong ném quan tâm ánh mắt, "Tần Tùng hắn." Vinh bá lặng lẽ thoạt phía sau lưng của hắn, tỏ ý hắn mau ngậm Bọn hắn bây giờ còn chưa phải là tần phong người, tối đa liền là bị hắn huệ mà thôi, có lời có thể không nói thì không nói. Đồng vị lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, chắc không gì. Nàng xem hướng về mọi người, trong khoảng thời gian này đều khổ cực, chuyện trên đảo tỉnh chờ tần phong sau khi tỉnh lại chúng ta lại nói chuyện, hiện tại mọi người có thể đi nghỉ trước. Cùng lúc đó cũng phân phó sinh đôi một cái đi tuần trưởng nơi nhìn chằm chằm tình huống, nhất định phải hết tốc lực tiến về phía trước, một cái khác tất phụ trách an bài phương cần Vinh Bá và người khác. Người sáng suốt đều nhìn ra đây là lệnh đột khách, cho nên con hơi hơi bày tỏ mấy câu quan tâm sau đó, liền nhanh chóng rời khỏi quan tuyển. Bạo tạc đã phát sinh, rất hiển nhiên bọn hắn hiện tại đã chạy thoát, cho nên cuối cùng có thể an tâm tiến lên. Côn vợ ở nhắc nhở ngài Ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 586, 5 ngày. Trên đạo những người đó. Đồng vi nhìn thấy sau cùng Trần Lưu, muốn nói lại thôi, lúc trước đáp ứng ơi, bây giờ nhìn lại không làm được. Tại loại trình độ đó bạo tạc phía dưới, rất không có khả năng có người sống sót, cho nên quốc tế hình cảnh muốn người nhất định là hết rồi. Trần Lưu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đây đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ chuyện này. Chờ phong ba hơi nhỏ một chút sau đó, cảnh sát sẽ đi trên đảo tra nhìn một chút, xem có hay không người sống sót, yên tâm đi. Sự tính nàng tất cả an bài xong, lâu dài làm việc đã để đồng vi dưỡng thành mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều sẽ đem hết thể đều xử lý xong thói quen. Trần Lưu nhìn thoáng qua Tần Phong. Thời khắc này Tần Phong hai mắt nhắm chặt đến, tại không nhìn thấy hắn đái mắt tinh quang, Trần Lưu không thể phủ nhận, tại lúc này nàng cũng muốn đi tới, nhớ sít lại gần xem hắn cuối cùng thế nào. Chính là nghĩ đi nghĩ lại, cử động như vậy làm sao đều không thích hợp hắn đi làm, cho nên Trần Lưu chỉ có thể ánh mắt tạm đạm rời khỏi. Chờ một chút đi, bây giờ còn chưa phải lúc. Trong căn phòng, Tần Phong bị mọi người đưa lên giường, An Tĩnh nằm, Đồng Vi thủ hộ ở bên cạnh hắn, cùng lúc đó còn đang không ngừng công việc. À sửa sở hữu là đi, liền tính phá hủy hết thể chứng cứ thì có thể như thế nào chứ? Hắn có thể gánh nổi tứ phương tập đoàn trả thủ. Bình thường thương nghiệp cạnh tranh sẽ không có bất luận người nào nhúng tay, nếu hắn như vậy tình nguyện khiêu khích, vậy cũng đừng trách bọn hắn thâm độc. Thần Phong tin tức, đồng vi ngay lập tức báo cáo cho Hạ Lam. Hạ Lam lúc này sắp điên rồi, nhưng là bây giờ Tần Phong xa ở ngoài ngàn dặm, liền tính đồng vi nói Tần Phong sẽ không có đại sự, nhưng Hạ Lam vẫn lo lắng. Hạ Lam mang theo một lòng đồng thời, còn có thể bắt đầu điên trả thù. Chủ nhân, thi đấu lạc đảo đã phá hủy Trong căn phòng bầu không khí trầm mặc, A ánh mắt nhìn ngang xa xa mặt biển, vừa mới bạo tạc, bọn hắn tại đây cũng có liên lụy. Hai phi lực của đàn bọn hắn ăn tự mình thí nghiệm qua, cho nên thi đấu lạc đảo tuyệt đối không có khả năng tránh được một đòn này. Thần phong đâu? A ngữ khí bình tĩnh. Người tới đầu thấp sâu hơn, người của chúng ta đang nổ tiền liền cũng tìm không được nữa người khác, cho nên vô pháp xác định hiện tại là không phải đã chết. Vô pháp xác định. A Su cười lạnh, chuyển qua đầu nhìn về phía hắn, nếu mà người này không phải tâm hắn bụng, chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể rồi. Tần Phúc của hắn cũng biết những lời này để cho hắn cực kỳ bất mãn ý, nhưng là bây giờ thật không có nó tin tức của hắn, cho nên hắn cũng chỉ có thể dường như đến bẩm báo. Thật may, A Sở nhưng là bây giờ chẳng muốn đang ngồi dưỡng cái thứ nhị đi ra, cho nên chỉ dùng loại này cực kỳ uy áp tính ánh mắt quan sát hắn nửa ngày sau đó, liền chậm rãi rời đi. Tâm Phúc thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn sống. Trở về địa điểm xuất phát. A Sở tiện tay thả dưới ly rượu trong tay đứng lên, chờ Phong Ba lắng lại sau đó, đi trên đảo kiểm tra tình huống. Vâng. Tôi oh, hát đúng rồi. Hắn dừng bước lại, Tần Phong bên cạnh đi theo cô kia, tựa hồ là cốt thế hình cảnh. Hắn ngược lại không nhìn ra, Tần Phong còn có cái này kiên nhẫn, cùng cảnh sát người đạt thành đinh hợp tác. Tâm phúc cả người căng cứng lên, "Vâng, chúng ta nhất định sẽ chú ý, sẽ không bị bất luận người nào phát hiện." Bọn hắn đã mất đi Tần Phong tin tức, nếu như ngay cả chuyện này lại làm không tốt, chỉ sợ. Hắn dùng mình, đưa mắt nhìn à sủa sau khi rời khỏi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tần Phong lúc lại tỉnh lại, dưới thân đã không còn là thỉnh thoảng đồng bệnh truyền bè rồi, mà là đổi thành mềm mại dường. Mở mắt ra nhìn nhìn nhà, phía trên hoa văn phức tạp, tựa hồ là một loại nào đó hắn chưa từng thấy tiêu. Đồng vi ở dây tiếp theo phát hiện Tần Phong tỉnh lại, kinh ngạc vui mừng thả tay xuống bên trong máy tính, người đã tỉnh. Tần Phong gật đầu, hiện tại là lúc nào giữa sao? Lừa biệp hệ thống cũng không có sớm chào hỏi, sẽ để cho hắn ngất đi, mặc dù biết Đồng vi năng lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn là có chút bận tâm xảy ra ngoài ý muốn Người đã hôn mê 5 ngày rồi. Đồng vi hốc mắt đỏ một vòng. Tuy rằng bọn hắn mang đi bác sĩ nói Tần Phong chỉ là thoát lực, nhưng là bởi vì đây 5 ngày thời gian, hắn hoàn toàn không có phản ứng, cho nên Đồng vi hại sợ muốn chết Ngày hôm qua buổi tối mới vừa tới gần nhất lục địa liền liên hệ nơi này bệnh viện, cho Tần Phong làm một cái toàn thân kiểm tra, kết quả quả nhiên vẫn là chính bọn hắn bác sĩ phán đoán luận này. Chính là đơn giản hôn mê mà thôi, cũng không có bất kỳ tổn thương. Đồng Vi khẩn trương sau khi lại có chút đau lòng, lúc này thấy Tần Phong rốt cuộc tỉnh, nàng một mực sách theo tâm cũng để xuống rồi. Đồng Vi nhanh chóng nhấn gọi, "Tần Phong tỉnh, nhanh chóng để cho bác sĩ qua tới kiểm tra." Bây giờ đang ở y geek quốc, Tần Phong dựa vào đồng vi khí lực ngồi dậy đến nhờ ở giường đầu, sắc mặt của hắn như thường, con đôi môi so sánh bình thường khô khan nhiều chút, xem ra không có bình thường như vậy sinh long hoạt hổ. Đồng vi là đầu thi đấu lạc đảo ngay tại y Quốc Hải vực cho nên bọn hắn leo lên bờ khoảng cách gần nhất chính là ở đây Tần Phong sáng tỏ khó trách trong phòng này bố trí hoàn toàn không thường kết nổi đây đại hồng đại tử hàng hót, nhìn thấy cay ánh mắt bác sĩ nhanh chóng chạy tới đồng thời còn có ở bên ngoài coi trường sinh đôi cùng Trần Lưu Phương cần và người khác thấy đồng vi hô kêu thầy thuốc còn tưởng rằng Tần Phong đã xảy ra chuyện gì cho nên mọi người dứt khoát cùng nhau đi theo vào cho buổi sáng Tần Phong ônỏ nhã nhặn cho hỏi Phương cần lộ ra một cái cảm ơn trời đất biểu tình người xem như tình ngay cả luôn luôn lãnh tỉnh Trần Lưu đều thở dài một hơi Rõ ràng bông lòng không ít. Thế nào? Chu Dương nhìn thấy bác sĩ trên giới lật dụng cụ, thật tự nhìn không hiểu những số liệu này. Hơn nữa tiếng Anh còn không tốt. Y gì quốc đồng dạng thông dụng tiếng Anh, đồng vi cùng Trần Lưu Lưu loát cùng bác sĩ trao đổi, Tần Phong cũng nghe được không trở ngại chút nào. Ý tứ chính là ta thân thể đã hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Phong chẳng muốn nghe đối phương đây thật dài một đoạn tổng kết, trực tiếp hỏi một câu. Bác sĩ gật đầu một cái. Trong căn phòng tất cả mọi người đều cười. Vậy thì tốt. Phương Cẩn kêu kêu gào gào mở miệng. Các ngươi làm sao đều ở chỗ này? Tần Phong nhíu mày, không cần làm chuyện. Chu Dương buông tay, lão đại Với tư cách người giành riêng tiểu đệ, chúng ta chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là muốn bảo vệ tốt người đích thử an toàn. Ba bảy bây giờ còn chưa có triệt để trở lại thiên triều, cho nên nguy cơ còn chưa giải trừ, bọn hắn cũng không ai biết ả sửa tại Y lý quốc có thể hay không cũng có thế lực, cho nên đây năm ngày, mỗi người đều khẩn trường cao độ, sinh đôi cùng Tôn Phi Long đổi lại ban tại giữ cửa, bốn phía cũng xem như đều là tứ phương người của tập đoàn. Thần Phong sáng tỏ, cực khổ rồi. Lần này đột nhiên ngắt đi là hắn không có sớm hỏi rõ, để cho nhiều người như vậy lo lắng. Đồng Vi than thở, nói cái gì nói nhảm. Bọn hắn trông coi Tần Phong nào có cái gì cực khổ. Chỉ cần người này tỉnh lại, để cho nàng làm gì sao nàng đều ngần ý. Thần Phong sờ một cái đầu của nàng. Trần Lưu nhìn thấy bọn hắn chuyển động cùng nhau, biểu tình trước sau như một lãnh đạo, con mắt bên trong thật nhanh lóe lên vẻ kinh dị. Tiếp theo một cái trước mắt, Thần Phong thẳng tóc nhìn về phía Trần Lưu, người bên đó như thế nào? Không có bị thương chứ? Chương 587, đánh bất ngờ. Không có. Trần Lưu lắc đầu. Nguyên bản nàng cảm giác mình giống như một cái trí thân sự ngoại người một dạng không chen vào lọt cuộc sống của hắn, Thần Phong đối với nàng mở miệng trong nháy mắt đó, Trần Lưu đột nhiên cảm thấy, giống như tất cả cũng không phải là không thể được. Không tự chủ Nước khí của nàng mềm nhũn rất nhiều. Thân thể của người thế nào? Bây giờ còn có không có có khó chịu chỗ nào? Tần Phong đột nhiên bất tỉnh, hơn nữa hôn mê bất tỉnh, để cho tất cả mọi người bọn họ giật nảy mình. Đây 5 ngày thời gian, mỗi người đều phập phòng lo sợ, rất sợ thân thể của hắn xuất hiện tật xấu gì. Trong đó lo lắng nhất ngoại trừ đồng vi chính là Trần Lưu rồi. Nàng cơ hồ mỗi ngày đem máy tính trực tiếp rời đến bệnh viện bên ngoài trên hành lang, liền vì có thể một bên xử lý làm việc vừa nhìn tình huống bên trong, nhưng mà hết thệ các thứ này, lo lắng đều chỉ giấu ở trong lòng, cũng không có nói ra. Sau này sự tình thế nào? Tần Phong đổi một cái so sánh tư thế thoải mái dựa vào. Ngươi vừa mới tỉnh lại, cần thời điểm nghỉ ngơi cho khỏe, không phải cân nhắc những chuyện này." Trần Lưu bất đắc dĩ mỉm cười. Tần Phong cười, "Ta cảm thấy ta đối với thân thể của mình có lòng tin." "Vậy cũng không được, chuyện về sau chúng ta đều xử lý không sai biệt lắm, chờ ngươi nghỉ ngơi nữa 1 2 ngày chúng ta lại đến cặn kẽ thảo luận." Đồng vi cùng Trần Lưu đứng ở cùng trên một sợi dây, rất kiên quyết lắc đầu cự tuyệt Tần Phong yêu cầu. Tần Phong bất đắc dĩ, "Ta thật không sao, mấy ngày nay các ngươi hẳn đã cho ta đã làm kiểm tra toàn thân rồi, có phải thật vậy hay không không có bất cứ vấn đề gì?" đâu chỉ không có bất cứ vấn đề gì, quả thực khỏe mạnh không được. Cho nên bất kể là thầy thuốc nào đến xem đều chỉ nói hắn là bởi vì quá độ mệt nhọc, hơn nữa thoát khỏi cái xỉu, căn bản là cha không có bất kỳ nguyên nhân đến. Tuy rằng giống như hắn dạng này, một ngất liền hôn mê 5 ngày vẫn là thuộc về tương đối ít thấy tình huống, nhưng mà cân nhắc đến lúc trước tức thị khẩn trường quá độ thêm mệt nhọc, bọn hắn tư nhân mang theo bác sĩ biểu thị, hết thảy các thứ này vẫn là có khả năng. Đương nhiên, cho dù có nhiều như vậy bác sĩ làm bảo đảm, toàn bộ người cũng không có yên tâm, rất sợ có cái gì không tra được bệnh nhân, qua 2 ngày nữa, nếu mà hắn còn không tỉnh được mà nói, Hạ Lam nhận định cũng sẽ chạy tới. Hạ Lam vốn chính là ngay lập tức muốn chạy tới, nhưng mà Tứ Phương tập đoàn có quá nhiều chuyện cần nàng tự mình đi xử lý, cho nên căn bản là không rút ra được thời gian rảnh. Thi đấu lạc đảo và sau này vấn đề cũng đều cần Hạ Lam tọa trấn đến, nếu không, luôn có như vậy một số người yêu thích từ bên trong nếu không, luôn có như vậy một số người yêu thích từ bên trong cả trở. Thật may Tần Phong kịp thời tình. Thần Phong bất đắc dĩ. Lúc này ngất đi hoàn toàn chính là bị hệ thống hại một cái, khẳng định là bởi vì chính mình gần nhất trong khoảng thời gian này hoàn toàn không nghỉ lại hệ thống, đưa tới bất mãn ta của nó. Vật nhỏ này lúc nào có người tâm tỉnh, hắn cũng không rõ ràng nhưng mà lúc này âm hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi qua. Đương nhiên Tần Phong cũng biết, hắn và hệ thống hôm nay là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên nó tuyệt đối sẽ không để cho thân thể của mình xảy ra bất cứ vấn đề gì, chỉ sẽ kỳ vọng hắn càng ngày càng tốt mới phải. Nhưng mà vào lúc này lại không tốt cùng các nàng nói rõ nguyên nhân. Tần Phong than thở, chúng ta muốn tại rời đi nơi này, lúc trước tận lực xử lý xong liên quan sự tình, chờ sau khi trở về còn có chuyện khác đi. Sau khi trở về, hôm nay tứ phương tập đoàn cùng A sủa tư vốn đã chính diện khai chiến, tuy rằng một cái tại châu Á một cái tại châu Âu, có thể cướp đoạt tài nguyên kỳ thực không nhiều. Nhưng trên thực tế, Tần Phong sớm một năm trước đã nghĩ tới lại muốn mở rộng một hồi bản đồ, hôm nay chính là cơ hội. Đương nhiên, A Sura là tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy hắn phát triển, cơ hội đồng thời điều này đại biểu khiêu chiến. Đúng dịp phải không? Hắn không sợ nhất chính là khiêu chiến. Tần Phong tiếp tục nói, bản thân ta cũng kiểm tra qua, nếu mà không phải hoàn toàn khỏi rồi, ta cũng sẽ không cầm thân thể của mình nữa, yên tâm đi. Đồng Vi thấy không cưỡng được hắn, chỉ có thể phùng má từ một bên trên bàn đem máy tính rời tới giao cho Tần Phong, một cái nhìn qua cũng biết người này không cao hứng. Tần Phong cười, chọc chọc má của nàng đám, còn bị Đồng Vi đem hắn cản trở tay cho đập xuống. Nhanh chóng nhìn, tất cả đều ở đây. Đồng vi trùng hắn, chỉ có thể làm việc 2 giờ, 2 giờ sau đó bác sĩ lên qua tới kiểm tra rồi, buổi tối thời điểm càng thêm không thể bận tâm những chuyện này. Đồng vi cũng không phải trắng đáp ứng hắn, đương nhiên là có yêu cầu của mình. Thần Phong vui vẻ tiếp nhận, đã biết. Nói xong lại đâm đồng vi quay hàm một hồi. Đừng nói đây từng cỗ từng cỗ, thật đúng là có điểm giống cái chuột đồng, đem tất cả thực phẩm đều ẩn nó quay hàm bên trong loại cảm giác đó, còn thật đáng yêu. Đồng vi tiếp tục đánh xuống tay hắn. Thần Phong cũng không để ý, đọc nhanh như gió nhìn một chút đến. Hắn hôn mê đây năm ngày, Z đã đem ủa vốn liếng có thể tra được tất cả đều tra ra được chẳng trách đồng vi nói đều ở chỗ này aủa vốn liếng khởi nguyên từ 17 thế kỷ châu Âu khi đó hắc bụt bảo còn chưa cao hứng châu Âu phân chia thế lực so sánh hiện tại đơn giản hơn nhiều lắm cái thứ nhất là sủ gia tộc tộc trưởng chính là vào lúc đó làm chủ nô phát ra nhà sau đó à sủa vốn liếng càng ngày càng phải lớn thậm chí tại 100 năm trước ảnh hưởng qua nước Mỹ người lãnh đạo vị trí nếu mà không phải là bởi vì bọn hắn chuyên về một môn thương nghiệp có lẽ người lãnh đạo này vị trí cũng được họ ủa nhìn như vậy đến vẫn là rất có lịch sử căn nguyên Thần Phong cười lạnh, khó trách ngày đó nghe điện thoại thời điểm, đối diện người kia một bộ dạng không được bộ dáng. Bất quá tổ tiên cường đại thì có ích lợi gì? Hiện tại không phải là cùng rùa đen giúp đầu một dạng, cũng không dám quang minh chính đại lộ tướng. Thần Phong bật cười một tiếng tiếp tục xem tiếp. Đại khái ta vài chục năm lúc trước cũng chính là đời trước tộc trưởng, không biết bọn hắn cuối cùng chuyện gì xảy ra bại tình, từ đó ẩn lui cơ hồ rút ra châu Âu cái sừng này chủ sân khấu. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, Hackett Bảo và William chờ một chút nhiều cái gia tộc mới bợ vậy cao hứng. Nói cách khác, nếu mà không phải là bợ vì bọn hắn rút lui, Phía sau cũng sẽ không có như bây giờ châu Âu đầy trăm hoa đua nở cái tượng. Khó trách Trần Lưu nói nếu như là cái kia A Sủa vốn liếng nói nàng biết cái chuyện, nguyên lai like còn có tầng này nguyên nhân. Lần này A Sủa là góp đủ rồi phân khích mới có thể lại lần nữa đi ra ngoài đi. Tuy rằng năm mươi mấy, mấy năm trước chuyện gì xảy ra hắn không rõ, nhưng mà Trần Phong biết, bọn hắn nhất định trải qua trọng thương, cho nên hôm nay mới sẽ chọn ẩn nút lâu như vậy mới lại lần nữa rời núi. Trần Lưu gật đầu, nếu mà không phải là bởi vì có tứ phương tập đoàn mà nói, bọn hắn hẳn liền sẽ chọn châu Á với tư cách sân khấu, từng bước mở rộng. Dù sao bọn hắn bên này mấy năm nay tại phát triển kinh tế bên trên một mực không đổi kịp người khác, sát thực càng tốt hơn đột phá, cho nên Tần Phong thật đúng là triệt để cản con đường của người khác. Thần Phong giễu cợt ngoắc ngoắc khóe môi, cản đường thì thế nào? Hắn thích nhất việc làm chính là cho người khác cảm tức, sau đó nhìn người khác không ngứa nàng lại làm không hết hắn loại kia phát điên bộ dáng. Đồng vi vỗ chán một cái. Tần Phong người này liền thích đánh bất ngờ, mỗi lần hắn lộ ra loại này vi lúc rồi, nhất định đều sẽ không có chuyện gì tốt. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 588, Ả vô liếng. Bọn hắn hôm nay tại châu Âu vẫn là muốn làm địa thấp, hẳn đúng là sợ bị hợp nhau tấn công, cho nên rất nhiều chuyện đều là trong bóng tối tiến hành." Trần Lưu nói, "Ta hỏi qua phụ thân ta rồi, hắn biết gã sửa cái người này, nhưng mà cũng không biết hắn ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy." Trần Lưu buông tay. Từ thi đấu lạc đảo đi ra Trần Lưu ngay lập tức liên hệ Hẻo William, người tại trải qua một ít đại nạn sau đó, nhớ nhất còn là thân nhân của mình. Đương nhiên Trần Lưu cũng không có nói cho Hẻo William bọn hắn lần này có bao nhiêu mạo hiểm, chỉ là nhấn mạnh mình một chút cũng không có thụ thường, hơn nữa sẽ qua một thời gian ngắn lại chạy trở về cậu cũng không rõ ràng bọn hắn trải qua cái gì, thấy màn ảnh bên trong Trần Lưu trạng thái tinh thần không sai, hơn nữa nhìn đi lên sắc thực không có có thu thường, cho nên mới không có hỏi nhiều. Đối với cái này nữ nhi duy nhất, kẻ William luôn luôn buông trôi bỏ mặc, ngược lại cũng chi phối không được ý nghĩ của nàng, không bằng thuận theo nàng. Trần Lưu hỏi qua rồi ạ sụ vốn liếng sự tình, kẻ William liền nói cho nàng biết. Đối với chuyện này, hắn chỉ biết một điểm nhi, vẫn là từ bên ngoài nghe được, cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa không chỉ là hắn hẳn tất cả mọi người đều chỉ biết trong đó một chút chuyện, cũng không biết cụ thể. Nếu không Nhiều năm như vậy sớm nên phải có người chấp vá ra toàn bộ sự thật. Có thể thấy Hạ Sụ gia tộc đối với điều bí mật này giấu giếm rất sâu, cho tới bây giờ không có ở bên ngoài nhắc qua. Năm mươi mấy năm trước Hạ Sụ gia tộc bị qua một lần trọng thương. Trần Lưu cao mày, tựa hồ cũng nghĩ không thông, không biết là ai làm, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người bởi vậy bị ảnh hưởng, nhưng mà có thể khẳng định là bọn hắn tộc trưởng thậm chí bao gồm người thừa kế tại bên trong, hẳn đều bởi vì chuyện này một bệnh không tưởng, trực tiếp mất đi chủ trì gia tộc sự vụ năng lực. Điều này cũng tỉ tương đương với một cái gia tộc linh hồn bộ phận bị người phá hủy, mất đi năng lực, chỉ chính là trọng thương vô pháp tiếp tục xử lý hoặc là trực tiếp mất đi ý thức, mặc kệ mỗi một cái đối với gia tộc mà nói đều là một cái trọng yếu đả kích. Trần Lưu đã từng thử nghĩ qua, nếu như có một ngày nàng tại một thôn trong nhiệm vụ đánh mất tính mạng, phù thân nàng bởi vậy bị đả kích lớn, William khẳng định cũng sẽ trải qua một đợt lớn đặc biệt hối loạn. Cho nên từ lựa chọn cảnh sát một chuyến này bắt đầu, Trần Lưu liền tiếp tục làm tương ứng ăn bài, nhưng mà rất hiển nhiên, ban đầu Hạ Sụ vốn liếng tương đối tự tin, không hề giống Trần Lưu một dạng như Lý Bạc băng an bài đến kia một phần vạn có khả năng, cho nên bọn hắn mới có thể đại thủ đả kích hơn nữa trực tiếp lui ra thời đó kinh tế tranh bên trong. Năm mươi mấy năm trước sự tình đã không thể nào nghiên cứu rồi, tất cả mọi người đều không biết cụ thể sự thật, chỉ có thể từ một ít người lớn tuổi tình nguyện mạnh trong mưa phân tích ra được toàn bộ quá trình. Tần Phong suy nghĩ một chút, xác thực cũng chỉ có khả năng này, nhưng mà cuối cùng hắn cũng không có quan hệ gì, cho nên rất nhanh sẽ quên đi, không còn vì chuyện này quan tâm. Hơn đạo kia, tên gọi thi đấu là đảo. Đồng vi từ một bên trên bàn cầm lấy hình ảnh, đưa cho Tần Phong. Nếu Tần Phong khăng khăng phải xử lý những chuyện này, vậy liền hãy mau đem có chuyện đều cùng hắn nói một lần, đồng vị không hy vọng hắn mới tỉnh lại, liền vừa mẹ bị bệnh. Là năm mấy năm trước gã sủ vốn liếng mua, ban đầu tựa hồ là muốn làm tư nhân nghị phép đạo, cũng chưa hề nghĩ tới phải làm những chuyện này, chỉ là thế hệ này ra chủ đem nó dùng làm loại công dụng này. Hình ảnh hẳn đúng là rất nhiều năm trước vô rồi, nhìn ra dấu vết tháng 5, qua trong hình thi đấu lạc đảo sát thực đặc biệt đẹp, cùng bọn họ thấy, cái kia tràn ngập tranh đấu máu tanh và tuyệt vọng đảo nhỏ hoàn toàn khác nhau. Cho nên, bất luận cái gì sự vật tốt đẹp đều sẽ hủy ở người trong tay, có lỗi cũng không phải thi đấu lạc đảo mà là dùng nó đi làm những chuyện này người. Long người quả nhiên là phức tạp độ vận, nhất niệm thành Phật cũng tốt, nhất niệm thành ma cũng tốt, làm ra chuyện như vậy. Huấn nữa kéo dài vài chục năm lâu dài, đã quá bị quốc tế hình cảnh cho để mắt tới. Trần Lưu ngữ khí trầm trọng, bọn hắn nhất định sẽ vì thế trả giá thật lớn. Thời gian mười mấy năm, không biết lại có bao nhiêu người ở phía trên bộ mạng, nếu mà không phải lần này tần phong trời đất xui khiến xông vào, vạch trần điều bí mật này, có lẽ bọn hắn cảnh sát vĩnh viễn sẽ không biết sẽ có dạng này một cái tai ác địa phương. Mỗi năm cũng vẫn sẽ có càng nhiều vô tội nữ hài nhi được bọn hắn trở thành hàng hóa ở chỗ này mua bán. Phương cần nghe vậy, khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, nhã nhã sự tỉnh, ta cùng bọn họ không đợi trời chung. Mới nhã từ khi bị bắt tới sau đó, Trạng thái tinh thần một mực không tốt, mặc dù có chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý cho hắn đã làm khai thông, nhưng mà bác sĩ cũng đã nói, vấn đề của nàng đặc biệt nghiêm trọng, không phải một sớm một chiều là có thể khỏi đấy. Coi như là rất nhiều năm sau đó chữa khỏi, tốt nhất tình huống cũng chính là có thể không còn đúng giờ phát bệnh, cái vốn cũng không thể coi là một cái hoàn toàn người bình thường, bởi vì nàng hoàn toàn không cách nào tiến hành đơn độc hoạt động xã giao, tối đa chỉ có thể nói không phải một bệnh nhân mà thôi. Hơn nữa mới nhã thân thể cũng rất có vấn đề. Phương cần không nhịn được nắm quyền. Mới nhã đã từng là một cái rất tốt đẹp nữ hải, đang đứng đầu hảo trong nhân kỷ. Bị chụp tới làm thí nghiệm như vậy, thân thể của nàng căn bản là chịu đựng không được những này. Cho nên đủ loại độc tố đã xâm nhập thần kinh của nàng rồi, có một bộ phận khả năng bởi vì nàng thể chất nguyên nhân, cho nên đã bị đồng hóa, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, chính là mới nhã không giống đồng vi số may như vậy, một phần khác độc tại trong thân thể của nàng tồn tại, vô thời vô khắc hành hạ nàng, căn bản không có biện pháp mình đi thửng. Nếu mà không phải là bởi vì tại trong bệnh viện làm thân thể kiểm tra thời điểm bị bác sĩ tra ra rồi, Phương Cẩn còn tưởng rằng nàng thỉnh thoảng phát run chỉ là bởi vì sợ hãi. Vương Nghị tới mới nhã cơ hồ vô thời vô khắc đều ở đây bị những độc tố này hành hạ. Phương Cần liền muốn giết người, dạng này mới nhã, hắn muốn như thế nào mới có thể để cho mẫu thân tiếp nhận. Mẹ của hắn thân thể ban đầu liền không tốt, đã rất yếu đối rồi, để cho nàng mỗi ngày nhìn thấy mới nhã chịu khổ, nàng biết không khổ sở. Hết thảy đều là bởi vì cái kia A Sưa. Phương Cần hoàn toàn hận tới rồi A Sưa. Na Tân Tổng, Phương Cần đột nhiên một gối quỳ xuống. Một người bình thường tại trước giường bệnh, đột nhiên lo lắng xuống quỳ, nếu như là ngoại nhân nhìn thấy sẽ cảm thấy có chút khôi hài, nhưng mà lúc này, bên trong phòng bệnh bầu không khí nghiêm túc, cũng không có, có bất cứ người nào cảm thấy đây là buồn mừng cười sự tình. Tất cả mọi người bọn họ đều yên lặng nhìn chằm chằm Phương Cẩn, lại cũng không ngoài ý muốn, phản phất biết hắn muốn làm gì một dạng. Tần Phong nhíu mày nhìn hắn, tuy rằng ta biết lần này các người đã thiếu nợ người ta tỉnh, nhưng mà cũng không cần đi cái lễ lớn như thế đi. Phương Cần biết hắn đặc biệt dùng loại giọng nói này nói chuyện, là vì để cho mình bưng lòng, giở khóc giở cười đồng thời lại vô cùng kiên định nhìn thấy hắn lúa. Ta biết lần này các người nhất định cùng ả sủa vốn liếng đối mặt, trước kia là ta không hiểu chuyện, cho nên mới cùng Tần tổng mở đủ loại giỡn, nhưng mà từ giờ trở đi, ta thể với trời, nguyện ý vì tứ Phương tập đoàn hiệu lực. Phương cần một gối quỳ xuống, phản phất một cái nhất tiến độ trung thành một dạng. Chương 589, thuận phục. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, "Ta biết Tần tổng không thiếu ta một người như thế, cũng biết tứ phương tập đoàn nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng mà chỉ cần có cần phải chỗ của ta, ta nhất định sẽ toàn lực mà làm, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể mang ta lên." Tân Phong muốn cùng ả sủa đối đầu, liền nhất định phải phát triển châu Âu xu thế lực, cho nên hắn đang cần dùng người. Chuyện này cũng nhất định có nguy hiểm tính, Tân Phong đang tuyển người thời điểm, nhất định sẽ càng thêm thận trọng. Vào ngay hôm nay chuyên cần mau tỏa tự tiến, hắn nguyện ý gánh vác phần này, nguy hiểm chính là vì trả thù Asua, hắn đem mục đích của mình thẳng thắn rõ ràng. Sau đó mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Tân Phong. "Tân tổng?" Chu Dương ở bên cạnh nhìn thấy, khó được không có chửi hắn, ngược lại còn mở miệng nói một câu, lao đại, chuyện này ta cảm thấy có thể, hắn đi, tuy rằng thân thủ không được, nhưng đầu góc đặc biệt linh hoạt." Phương Cần dừng hắn, "Đây đến lúc nào rồi rồi, khen nàng liền khen hắn, lẽ nào liền nhất định phải thêm tiến về phía trước một câu nói sao?" Chu Dương không sợ hai chút nào chừng trở về. "Nhìn cái gì vậy? Đây là đang vì ngươi nói chuyện đây." Tân Phong nhìn thấy Phương Cẩn, "Ngươi tỉnh dậy đi." Phương Cẩn không có nghe thấy câu trả lời của nàng, cho là mình bị tự tuyệt, nhất thời cũng lên da thiếu, làm ra nhiều bậy, con nếu có chuyện gì là ta làm đến, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Tần tổng, ta. Vinh Ba che mặt, tiểu tử tối này, cuối cùng có biết hay không mình đang nói gì? Tần Phong kia biểu tình trên mặt rõ ràng thì không phải cự tuyệt được không? Vinh bá một thành tinh lão hồ ly, sao có thể không nhìn ra một điểm này? Liên Phương cần người trong cuộc mơ hồ, cảm thấy Tần Phong là cự tuyệt. Tần Phong cũng dở khóc dở cười, ý của ta là ta đồng ý về sau người liền cùng Chu Dương chu thuật một dạng cùng ở bên cạnh ta được rồi. Phương Cần nhất thời kinh hỷ, vâng. Chu Dương lại không vui, lão đại, ta cảm thấy bên cạnh ngươi cùng hai chúng ta là đủ rồi. Xương đều chuyện bên kia không phải còn cần người xử lý sao? Nếu không ta sẽ để cho hắn đi." Phương Cần một cái mãnh tử nhảy cớ lên, "Ta đánh chết ngươi." Hắn chính là vì đi theo Tần Phong đi châu Âu, Chu Dương vẫn như thế khuếch khích, đang đánh. Chu Dương làm sao lại sợ hắn? Ngay sau đó hai người liền dứt khoát tại trong phòng bệnh, "Ngươi tới ta đi động thủ." Đồng vi chống nạnh, "Đủ rồi, lại làm ồn liền cút ra ngoài cho ta." Nàng tính khí lúc trước không coi là tốt, trước kia ngoại hiệu, vẫn là quả ớt nhỏ, nhưng làm việc lâu như vậy rồi, xem quen rồi đủ loại cấp tiểu ngu ngốc. Đại đa số thời điểm vẫn là có thể ôn hòa nhã nhặn đối mặt, chính là hôm nay không biết là bởi vì lo lắng Tần Phong hay là thế nào, gần nhất đồng vi cơ hồ một chút liền nổ, tâm tình chập trần lợi hại. Hai người trong nháy mắt dừng tay, giống như là được lao sư dạy dỗ học sinh một dạng ngoan ngoan đứng ở một bên. Bọn hắn có thể không muốn ra ngoài, ở bên ngoài chỉ có thể trông coi hành lang là người, ở bên trong thật tốt a. Tần Phong thấy vậy nâng chán, chuyện cụ thể chúng ta chờ sau khi đi về lại an bài, chuyện này không gấp. Phương cần người này hắn ở trên đảo thời điểm thì nhìn chúng rồi, tâm lý còn suy nghĩ nên như thế nào mới có thể đem hắn lừa đến cạnh mình. Không có nghĩ đến người này chủ động tới rồi, đây không phải là tất cả đều vui vẻ là cái gì. Tần phong hài lòng, ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều, đi ngã cho ta ly nước. Đây là đối với đồng vi nói. Hắn cũng phát hiện đồng vi tâm tình vấn đề, tuy rằng đồng vi biểu hiện không rõ ràng. Các ngươi đều đã làm kiểm tra sao? Thân thể có vấn đề gì hay không? Đặc biệt là ngươi. Hắn hỏi là đồng vi. Bị ngươi trở thành chuột bạch một dạng, trích nhiều như vậy đồ nổ ngang, hắn thật có chút bận tâm. Liên tính lúc trước phòng thí nghiệm những người đó nói đồng vi dung hợp rất tốt, cũng sẽ không có cái gì gì chứng về sau, nhưng Tần Phong vẫn rất lo lắng sẽ không phải chỉ là một cái ẩn bên trong bệnh nhân không có bộc phát ra mà thôi. Đồng vi bất đắc dĩ, ta lúc đi ra làm kiểm tra so sánh người còn nhiều hơn. Tần Phong chỉ là qua lại kiểm tra một lần, Xác nhận hắn thật chỉ là bởi vì quá độ mệt nhọc mà hôn mê, sau đó cũng chỉ để cho một mình hắn ở bên này trong phòng bệnh nghỉ ngơi, mỗi ngày định thì quải quải đường glucose, còn có chất dinh dưỡng là được. Đồng vi liền không giống nhau, thân thể của nàng viền nhiều. Đơn giản lại nói chính là ta hiện tại trong máu mặt đều có độc. Không cần thiết tần phong hỏi nhiều, Đồng Vi buông tay mình trước hết thẳng thán. Biến thành như vậy người không phải nàng nguyện ý, cho nên đây cũng có khả năng là nàng mấy ngày nay tâm tình không tốt nguyên nhân. Chuyện này bác sĩ là đơn độc nói cho nàng biết, cho nên trong phòng bệnh những người khác cũng cũng không biết, hiện tại cũng là vẻ mặt không dám tin bộ dáng. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết vì sao." Đồng Vi nói, "Những thuốc kia cùng độc cũng không có để thân thể của ta bị uy hiếp, chỉ là thay đổi máu của ta mà thôi, đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn có chính là cùng trên đảo trong phòng thí nghiệm người ta nói luận này, ta xác thực không quá sẽ nhận được một loại độc tố ảnh hưởng." Đồng Vi nói tiếp. Vậy đây không phải là bách độc bất xâm, cùng những kia trong tiểu thuyết võ hiệp viết loại này. Phương Cần miễn tiện, nhất định phải đi lấp một câu như vậy. Đồng vi tiện tay tóm lấy một bên bình hoa liền hướng hắn đỡ tới. Phương Cần nhanh chóng nhảy ra, hơn nữa còn tiếp nhận. Ai đây tính khí quá lớn. Trần Lưu hướng Tần Phong nháy mắt, ám thị nàng có lời muốn nói. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, ta có chút nhớ cần nghỉ ngơi rồi, các người đi ra ngoài trước đi, nên bận rộn cái gì liền đi làm việc cái gì. Hắn đều lên tiếng nói như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không không cho mặt mũi này, bọn hắn vốn là muốn để cho hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Mọi người lui ra ngoài, Trần Lưu cùng đồng vị không núp Tần Phong vô vô Đồng Vi đầu, ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Đồng Vi không vui, ta liền ở ngay đây không được sao. Nàng nhớ ở tại Tần Phong bên cạnh. Tần Phong sờ một cái gõ má của nàng, nhìn thấy luôn luôn thích đẹp Đồng Vi hôm nay treo lên nhàn nhạt vành mắt đen, có chút bất đắc dĩ, trông coi ta mấy ngày nay xin chào nghỉ ngơi qua. Nghe lời một chút, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, kế tiếp còn có càng nhiều chuyện hơn phải làm. Đồng Vi bị môi. Tần Phong đây 5 ngày một mực không có tình Cho nên hắn một mực lo lắng đề phòng, mỗi ngày buổi tối đều không ngủ được hiện tại tần phong tỉnh, nàng quả thật có chút mệt mỏi, nhưng mà lúc trước vẫn cảm thấy đây là mình có thể chịu được phạm phi, cho nên nói đều không nhắc tới qua, không nghĩ đến trên mặt vành mắt đen bán đứng nàng. Đồng Vi gật đầu, ta thì ở cách vách phòng bệnh, có chuyện gì bất cứ lúc nào gọi ta. Tầng này đều được bọn hắn cho bao rồi, y quốc nhân thân thể khỏe mạnh, bình thường đến bệnh viện cũng ít, cho nên bệnh viện căn bản là không thường có bệnh nhân, đối với bọn hắn loại này giàu đổ nước vách, muốn bao trọn tầng lầu này vi, viện trưởng ánh mắt đều cười híp thành một cái hở. Đồng Vi sau khi đi, tần phong nhìn thấy Trần Lưu. nói đi có chuyện gì phải nói cho ta biết. Trần Lưu vừa mới rõ ràng liền có lời muốn nói, nhưng lại lại không thể lắm, ở trước mặt mọi người nói ra, cho nên mới ám thị hắn. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc chuyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 590, có mất có được. Chuyện này vốn là không nên ta cho ngươi biết, nhưng mà ngươi tại lúc hôn mê lại không có một người có thể làm chủ, cho nên hắn mới có thể đem chuyện này nói với ta. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ thở dài. Khương bác sĩ cùng nơi này, bác sĩ trao đổi sau đó phát hiện đồng vị thân thể, ra hơi có chút không lớn không nhỏ phiền toái. Thần Phong cau mày. Phiền toái gì? Trần Lưu cũng không biết nên đánh giá thế nào chuyện này, chỉ có thể nói thật, đồng vi thân thể ít nhất bị tiêm vào qua hơn 100 loại độc tố, nhưng là bởi vì thể chất nguyên nhân, cho nên đều bị nàng đồng hóa, chính là những thứ này dù sao vẫn là có ảnh hưởng, cho nên bây giờ nàng cả người tâm tình sẽ rất không ổn định. Đây cũng chính là vì sao rõ ràng chỉ là một kiện rất phổ thông chuyện nhỏ, nàng liền sẽ nổi giận, ví dụ như vừa rồi tại trong phòng bệnh thời điểm, Phương Cần nói, thậm chí cũng không tính là là đùa giỡn, chỉ là rất đơn giản một cái vấn đề mà thôi, đồng vi đều sẽ theo bản năng công kích án. Đơn giản lại nói chính là thu được một cái bách độc bất xâm thân thể, nhưng mà cùng lúc đó cũng bỏ ra tâm tình không ổn định đại giới. Trần Lưu vẫn không đổi được mình trước sau như một có chút tràng diện tính ngư khí, nói những chuyện này thời điểm nhìn ra, nàng nghĩ hết lực ôn hòa một ít, chính là rất đáng tiếc, hiệu quả bình thường. Nếu mà không phải là bởi vì lúc mới bắt đầu nhất nói đây chỉ là một cái chuyện, Tần Phong đều sẽ không nhịn được, bởi vì Trần Lưu là tại niệm kiểm nghiệm xác báo cáo. Tần Phong nâng chán, bên này bác sĩ có cái gì phương án cụ thể sao? Bọn hắn bây giờ đang ở y thể quốc, mặt này y tế tài nghệ, theo hắn biết, không bằng tiền triệu tốt, cho nên hết thảy đều chỉ là đơn giản làm kiểm tra. Cụ thể còn phải trở về hào hào tra một chút, nhận định đồng vi lại không thể thiếu bị mã chủ nhiệm nghiên cứu. Thần Phong xoa xoa mi tâm, người bên đó đây, thế nào? Có ảnh hưởng đến sao? Trần Lưu sẽ nguyện ý một theo hắn đi bước lên lần này hiểm, chính là vì nắm giữ những người này phạm tội chứng cứ, kết quả một cái này bom hạt nhân đi xuống, hết thảy đều tan thành mây khói, căn bản là nắm giữ không bất luận cái gì chứng cơ chân thật Cứ như vậy Trần Lưu bên kia có thể nói là không tiến triển chút nào, cũng không có bất kỳ thu hoạch, lần này cơ hội là làm công công. Nếu mà không phải cuối cùng bọn hắn chạy thoát rồi, nhận định còn có thể phí ngồi tính mạng. Nói tóm lại, Thật không đáng. Trần Lưu biết đại khái hắn nói là ý gì, bất quá nàng kỳ thực là một cái nhìn rất thoáng người, đối với chuyện này, nàng cũng không hối hận. Tuy rằng vẫn là không có lấy được thực chất tính đồ vật, nhưng tối thiểu đã biết sau lưng rốt cuộc là ai tại động thủ, cảnh sát đã để mắt tới hắn, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, tùy thời có thể cáo buộc hắn, làm nhiều như vậy táng tận lương tâm sự tình, liền tính bối cảnh của hắn hùng hậu đến đâu, quốc tế công pháp đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhắc tới vụ án, Trần Lưu nói liền sẽ không tự chủ nhiều hơn một chút, chủ yếu cũng là vì thành thục rõ ràng toàn bộ chuyện. Tần Phong nói: Vậy thì tốt, còn tưởng rằng lần này các ngươi trên căn bản không có thu hoạch được cái gì. Trần Lưu lắc đầu, kỳ thực cũng không tính là, quốc tế hình cảnh người trở về địa điểm xuất phát, thời điểm ở trên biển có phát hiện tín hiệu cầu cứu. Tín hiệu cầu cứu? Khu vực kia hải vực trên căn bản không có ID, vì sao lại có tín hiệu cầu cứu? Ở trên đảo bạo tạc lúc trước, có một bộ phận người lén lén chạy ra ngoài, liền đan bởi vì không muốn trêu chọc đến những phiền toái này chuyện bên trong, chính là không nghĩ đến bọn hắn bởi vì kia một đợt bạo tạc, chiếc đề lệch hướng hàng tuyến, thuyền cũng xuất hiện vấn đề, cho nên Trần Lưu tay, Cho nên chỉ có thể trách những người đó vận khí không tốt, rõ ràng đều đã ném qua thời gian, lại lại bởi vì cầu cứu bị cảnh sát cho. Bất quá, có thể từ loại kia trong lúc nổ tung nhặt về một cái mạng nhỏ, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh, những người này đại khái cũng biết bọn hắn trốn khỏi chuyện gì, cho nên cơ hội đều trong lòng may mắn. Thi đấu lạc đảo tài liệu là người của ngươi cha ra, cho nên có chuyện ta được trừng cầu một chút đồng ý của ngươi. Trần Lưu suy nghĩ một chút nói, "Ngươi nói." Tần Phong nhìn thấy nàng, biết Trần Lưu là sẽ không dễ dàng mở miệng nợ ơn người khác người. Sẽ tìm hắn, cơ hội liền tương đương với đã đem hắn khi người mình. Đối mặt Trần Lưu loại này, Băng Sơn loại Tần Phong có lúc cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trải qua lần này, Trần Lưu đã vô cùng tin tưởng hắn, đây là chuyện tốt. Những tài liệu này ta nghĩ đưa cho cảnh sát tạp chứng cứ, cho nên muốn sớm hỏi một chút ngươi, nếu mà ngươi cảm thấy có vấn đề, vậy cũng không cần. Trần Lưu do dự một chút. Nói thật, những tài liệu này cảnh sát thật rất cần, bởi vì phía trên đều là bằng cớ cụ thể. Tuy rằng nàng đã biết nhưng mà nói xuống không tác dụng, làm chuyện gì đều muốn giảng chứng cứ, không thể nào nàng nói cái gì chính là cái đó, cho nên tốt nhất vẫn là lấy được vườn hồ sơ. Cầu Kim Đậu cảnh sát cũng không có giống như rét buồn sự như vậy, có thể đem những này phủ đầy bùi đã lâu tài liệu đều trừ đi ra, nơi lấy cuối cùng vẫn là đến xem Tần Phong thái độ. Chuyện này chỉ có Tần Phong đồng ý, bọn hắn mới dám làm, Trần Lưu Lý lòng có chút thấy nãy, không nhịn được mở miệng nói, "Xin lỗi, ta không nên ở thời điểm này còn đưa yêu cầu như vậy, nhưng mà, sớm ngày bắt được gã sủa vốn liếng chân ngựa, là có thể cứu Vãn vô số gia đình. Một lần này thi đấu lạc đảo chuyến đi, tuy rằng con bắt được mấy người như vậy, nhưng mà tòa đạo này đã trở về, đã có vô số gia đình thoát khỏi may mắn ở tại khó." Trần Lưu Lý hâm rất hài lòng, cái kết quả này cũng không có đoán trời trật đất cảm giác mình không đáng. Ngược lại, Trần Lưu nhìn thoáng qua Tân Phong, "Không, lần này có thể nhận thức cái người này, nàng cảm thấy rất đáng giá." Nhưng mà lời như vậy Trần Lưu vô luận như thế nào cũng không mở miệng được nói ra, nơi lấy cuối cùng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tân Phong hướng nàng cười cười, "Nếu mà không phải là bởi vì hiện tại mình nằm, hắn đều muốn đi sờ một cái Trần Lưu đầu. Người này cũng vô cùng đáng yêu, đặc biệt là một bộ mặt nhăn nhó, lự khí lại như thế thấp prompt thời điểm." "Không gì." Tân Phong không giấu được khẽ mắt nụ cười, "Ta nói rồi, ta thật đã không sao, là các ngươi không tin mà thôi, yên tâm đi, hôm nay nghỉ ngơi nữa một ngày." Ngày mai liền đầy đủ được rồi. Trên thực tế Tân Phong hiện tại liền cảm giác mình có thể ra ngoài chạy cái 5km, nhưng mà những người này không tin. Trần Lưu thận trọng quan sát qua hắn, phát hiện xác thực không thành vấn đề, lúc này mới gật gật đầu nói, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Suy nghĩ một chút lại bổ sung, chuyện ta nói, ngươi tốt nhất vẫn là nói cho nàng biết. Chuyện này từ Tân Phong nói là tốt nhất, đồng vi chỉ có đối mặt tần Phong thời điểm mới có thể ôn hòa lại, mấy ngày nay bọn hắn đã khảo nghiệm qua nhiều lần. Cho nên Tân Phong chính là thí sinh tốt nhất Bọn hắn những người khác đi nói cũng không quá thích hợp, đồng vi có thể hay không tin, nghe xong về sau có thể hay không nổi giận, ai cũng không khống chế được. Trần Lưu đẩy cửa ra, trên cửa lay một chuỗi người nhanh chóng thối lui một bước, sợ mình vịt vào trong. Trần Lưu bất đắc dĩ, các người đang đây làm cái gì đây? Phương cần trong mắt chuyển động, thọc một chút Chu Dương, Chu Dương gọi cười hai tiếng. Ngắm phong cảnh A Thượng.